Thiên Diệu Hoàng Triều Tím Khuyết Thành đã từng ra hai cái kinh tài tuyệt diễm có một không hai nhân vật, Điệp Hậu Phượng Mỹ Tuyết cùng Thiên Sách Đế Quân Mạch Yên Hoa, cho nên bị dự vì thần đều. Năm tháng chẳng trọc, thời gian biến ảo, năm đó nhân vật phong vân dần dần đạm đi mọi người tầm mắt, có người nói bọn họ này đối thần tiên quyến lữ là quy ẩn núi rừng, cũng có người nói bọn họ vẫn luôn đều ở thần đều, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc ở nơi nào, hiện giờ ở thần đều. Đầu đường quấy ngõ gọi người trà dư cơm sau nói chuyện say xưa đề tài, là xấu danh chuyển xa thiểu ra con vợ lẽ cửu tiểu thư. Nghe nói thiểu ra con vợ lẽ cửu tiểu thư, thần đều đệ đề nhất xấu nữ, điên cuồng mê luyến định nam hậu phủ tiểu hậu ra, việc này đã sớm nháo đến mọi người đều biết. Thiểu ra cửu di nương hoa toàn bộ tiền tài, mới ở thần đều tối cao lâu kính tuyết lâu mượn đến một vị trí nhỏ, làm không người hỏi thăm nữ nhi A cửu có thể ở chỗ này vứt tú cầu, cầu được người có duyên phó thác cả đời, nguyên bản là đám đông mãnh liệt nhất phồn hoa đoạn đường, lại ở thiểu gia cửu tiểu thư tay cầm tú cầu chạm lên lầu một khắc, giống tuyết gặp qua cửu tiểu thư thật nhan người đều sợ tới mức chết khiếp, trong lúc nhất thời vô luật nam nữ, toàn bộ lập tức giải tán. đồn đã kia thiểu gia cửu tiểu thư chịu không nổi khuất nhục như vậy, thế nhưng từ kính tuyết lâu phía trên nhảy xuống, lọt vào ngày mùa thu lạnh băng trong hồ, cũng không biết sống hay chết vứt tú cầu không một người dám ở chàng chuyện này kêu thiểu ra trở thành toàn bộ thần đều trò cười thiếu phủ mặt ngoài tựa hồ không có bởi vì việc này xuất hiện biến hóa trên thực tế lại là mạch nước ngầm mãnh liệt thanh thu thời tiết thiếu phủ phủ dung viên trung lâm thủy say phủ dung khai đến chính sáng lạ đỏ tươi như hỏa cánh hoa dường như mỹ nhân sơ trang đà nhan ở trong gió mặt giãn ra cười vui phủ dung bên trong vườn ba quang hoa ảnh cùng viên trung kia tỏa rách nát nhà ở Hình thành tiên minh đối lập, một sợi rượu hương, tự phòng trong phiêu ra tới. Này tòa rách nát nhà ở, là cổ y thế ra thiểu thị phủ để trung vứt đi đã lâu ủ rượu phòng, đã hiếm khi có người tiến vào. Dưới mái hiên mạng nhẹ, dập rạp mà leo lên với bị con kiến gặm cắn đến nhìn không ra nguyên lai bộ dáng điêu lương thượng. Cứu mạng A, các ngươi là ai? Mau, phóng ta đi ra ngoài. Một tiếng mỏng manh nữ tử tiếng nói, từ buộc chặt bao tải trung truyền. Ra tới, còn có một tia vết máu, thâm nhiễm ở bao tải phía trên. Một đám da phó buồn không hé răng, nâng bao tải, vội vàng hướng tới kia tòa phá nhà ở đi đến. Mặc kệ bao tải người, như thế nào dãy ruộng, cũng vô pháp ra tới. Phúc mãn cho bụi thạch kính, khúc chết mà lan tràn đến phá phòng trước cỏ dại đôi. Hốn độn bước chân, rõ ràng mà lưu tại thạch kính phía trên. Mau vào phòng, đừng làm cho người nghe được nàng thanh âm. Cỏ sát cái gì? Đem bao tải dọn tiến vào A. Nhà. Ở ngoại hoàng hôn, đem thiên địa nhuộn đâm đến một mảnh tinh sáng. Nhưng mà, nhà ở nội lại là hắc ám phải gọi người cơ hồ muốn hít thở không thông. Một cái thật lớn rượu trì, liền nấp trong này tòa rách nát nhà ở bên trong. Trong bóng đêm nhìn không ra này rượu trì rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Động tác đều nhanh nhẹn một chút, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Bùn phu nhân đánh gãy các ngươi chân chó đem này sử quỷ thả ra, từ như vậy cao địa phương nga xuống, còn chưa có. Chết thấu, thật là tiện nhân mệnh trường. Bén nhọn tiếng nói, cắt qua yên lặng. Đen như mực nhà ở nội, một cái y tiên sinh đẹp phụ nhân, chính chỉ huy người hậu đem bao tải cởi bỏ. Phụ nhân mặt hình mượt mà, thon dài khóe mắt có một viên bắt mắt nốt ruồi đen. Trên mặt bôi son phấn, nhìn qua vẫn còn phong vật. Sơ đến ánh sáng búi tóc thượng điểm suyết bích ngọc lăng hoa song hợp trường châm. đây đã dáng người, bị một bộ vàng bạc như ý vân văn lùa thường bao vây, bao tải trung. Bộ mặt lộ hoảng sợ thiếu nữ, bị trói hô, trên chán còn có vết máu, như là bị cục đá tạp ra tới. Một đôi đại đại thủy linh mắt, tràn ngập kinh sợ, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người. Nhưng mà thiếu nữ trên mặt từng khối đốm đen, làm nàng bộ dáng nhìn qua phá lệ đáng sợ. Đại nương, ngươi, ngươi phải làm cái gì? Thiếu nữ sợ hãi kêu lên, nàng nhớ rõ chính mình không biết bị ai đẩy một phen, từ kính tuyết lâu thượng rớt xuống trong hồ, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời điểm lại bị người cứu, nàng lần thứ hai thanh tỉnh thời điểm, liền phát hiện chính mình đặt mình trong với bao tải nội, hiện giờ mới biết được là đại nương đem chính mình trói lại lại đây. Đại nương ngày thường liền thường xuyên khi dễ các nàng mẹ con, Lúc này lại không biết muốn như thế nào ngược đãi chính mình. Hôm nay vứt tú cầu, không ai nguyện ý tới đón tú cầu, nàng trong lòng tràn ngập chua sót. Vạn đại ca rõ ràng nói, chỉ cần nàng có thể bước lên kính tuyết lâu. Vứt tú cầu, liền sẽ tiếp được tú cầu nganh thú nàng quá môn. Nhưng nàng tả trở lại mong, lại không có nhìn thấy người của hắn ảnh. Hắn là đã xảy ra chuyện, vẫn là sinh bệnh. Làm cái gì? ngươi này tiện nhân còn có mặt mũi hỏi. Ngươi cùng cái kia tiện thiếp đã làm chuyện ngu xuẩn, làm chúng ta toàn bộ thiếu phủ trở thành một cái chê cười, còn dám hỏi bổn phu nhân phải làm cái gì. Đại phu nhân đêm thị phun ra một ngụm nước bọt, bén nhọn thanh âm, làm thiếu nữ sợ tới mức xúc. Thành một đoàn, ngươi không phải muốn chết sao, kia đương đại nương, tự nhiên muốn giúp ngươi một phen. Đại phu nhân... Nàng dù sao cũng là kiểu tiểu thư chấm chấm chấm chấm chấm chấm một người người hậu có chút lo lắng nói, này cửu tiểu thư tuy rằng là thiểu gia xỉ nhục, nhưng nàng thanh danh lại không tốt, kia cũng trung quy là một cái chủ tử. Các ngươi không có nghe được nhà của chúng ta phu nhân lời nói sao? Chúng ta phu nhân hảo ý, là trợ giúp kiểu tiểu thư hoàn thành chưa xong tâm nguyện. Kiêu căng ngạo mạn tỷ nữ hoa trúc, chỉ vào ra phó cái mũi mắng chửi nói ở thiều gia bên trong trừ bỏ lão thái quân cùng lão gia ở ngoài liền thuộc đại phu nhân đêm thị địa vị tối cao cái này cửu tiểu thư vô quyền vô thế mẫu thân cũng chỉ là một cái ti tiện xấu thiết căn bản là không đáng sợ hãi nói được dễ nghe nàng là thiểu gia con vợ lẽ cửu tiểu thư nói được khó nghe chính là một cái con chồng trước liền tên đều không có nho nhỏ con vợ lẽ tiểu thư nàng căn bản là không bỏ ở đáy mắt Nàng bất quá là một đứa con hoang, căn bản là không phải cái gì tiểu thư. Chỉ cần tiện nhân này sống lâu một ngày, chúng ta thiểu ra liền phải trên mặt không ánh sáng một ngày. Gả không ra con chồng trước, lưu chữ gì dùng. Đại phu nhân đêm thị vẻ mặt ác độc, nghĩ đến chính mình mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ bị mặt khác phu nhân cười nhạo. Nàng liền càng thêm oán hận trước mắt cái này khuôn mặt như quỷ thiếu nữ. Ở thần đều bên trong, có lẽ có người không biết nàng cái này thiểu ra đại phu nhân nhưng không có người không biết đệ nhất xấu nữ là thiểu ra cửu tiểu thư không phải như thế vạn đại ca nói sẽ nganh thú ta hôm nay hắn nhất định có chuyện cho nên mới không có tới chấm chấm chấm chấm chấm chấm A cửu đột nhiên lắc đầu nàng than thở khóc lóc giải thích nói trong lòng còn đối lỡ hẹn không có tới kêu nàng ở toàn thành bá tánh trước mặt làm trò cười cho thiên hạ nam nhân tâm tổn hy vọng ha ha ha Ngươi cũng quá ngây thơ rồi Tiểu hậu ra hắn sát thật có việc Hôm nay hắn chính là bồi ta mặt sấp đi du hồ Tự nhiên không có thời gian đi xem ngươi cái này sâu nữ Đại phu nhân đêm thị trào phúng nói Trong mắt là nồng đậm coi khinh Cái này ngu xuẩn thật đúng là cho rằng chính mình có người thích Cũng không nhìn xem nàng lớn lên cái gì quỷ bộ dáng, Cư nhiên vọng tưởng tiểu hậu ra đêm lập vạn sẽ nganh thú nàng Quả thực là thiên đại chê cười Không có khả năng Vạn đại ca nói qua, hắn nói qua. A cửu mở to mắt, không muốn tin tưởng ái mộ người, bỏ xuống nàng trung thân đại sự, đi cùng Mỹ lệ đại tỷ thiểu mạn du hồ, mắt lạnh xem nàng ở cao cao kính tuyết lâu phía trên bất lực rơi lệ, mất hết mặt mũi, vô mà dung thân. Ngày xưa ôn nhu lời nói, nàng còn rõ ràng ghi tạc bên tai. Hắn nói thích nàng ôn nhu săn sóc, thích nàng thiện giải nhân ý thích nàng đơn thuần châm châm châm châm châm châm hắn nói đãi người kia tóc dài nhanh nhẹn hắn liền sẽ tiên y nộ ma trường phố phô cẩm tới đón cưới nàng hiện giờ nàng một đầu tóc đen cập eo lại không thấy lúc trước lời thể son sắt người thực hiện lời hứa vạn đại ca vạn đại ca ngươi thật cho rằng chính mình là cộng hành nào a hắn bất quá là chơi ngươi chơi thôi ngươi thật đúng là dại dột không oán không hối hận Trách không được hắn lão cùng ta nói, Ngươi tựa như khối thuốc cao bôi trên da chó dường như, Quảng cũng quảng không ra, Phiền chết người. Đại phu nhân đêm thị vô tình mà đánh gai A cửu nói, Bôi đỏ thắm, Phấn mặt môi, khinh thường thượng dương, Rất là hưởng thụ nhìn A cửu trắng bệch không có chút máu mặt, Trên chán vết máu, Còn không có hoàn toàn làm thấu, Nhìn qua nghèo túng tới rồi cực điểm. A cửu tâm, Càng ngày càng băng hàn, như là đặt mình trong với hầm băng trong vòng, liền một chút độ ấm cũng không cảm giác được. Các ngươi này đó thùng cơm đứng đương người chết a, cho ta đem cục đá bó khẩn." Đại phu nhân đêm thị tức giận quát lớn nói, thanh âm giống như địa ngục đòi. "Mạn quỷ lệ, bọn người hầu sợ tới mức vội vàng động khởi tay tới. Đại nương, cầu xin ngươi, tha a Cửu đi." A Cửu nghe được nàng lạnh giọng, toàn thân run bần bật, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng. Nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại là ra hổ khẩu lại nhập ổ sói. Nàng không muốn chết, nàng tưởng chính miệng hỏi một chút tiểu hậu ra, có phải hay không thật sự lừa gạt nàng cảm tình, có phải hay không thật sự chỉ là đùa bỡn nàng thiệt tình, đem nàng trả giá. Hết thảy dẫm đạp đến bụi bập. Nàng muốn hỏi một câu, chính mình những năm gần đây đối hắn một khối tình si, rốt cuộc tính cái gì? Nàng thật sự không muốn chết nàng còn có quá nhiều chưa xong tâm nguyện A cửu nhìn trước mắt kia ác độc kiểu nhan trong lòng nói không nên lời sợ hãi dãy rủa nỗ lực tới gần đại phu nhân hướng nàng xin tha nàng hai chân bị trói thượng tảng đa lớn dây thừng gắt gao mà thiết chặt nàng tinh tế khô gầy chân cơ hồ muốn khảm nhập nàng thịt chung nàng hoảng loạn nhìn bốn phía cầu xin có người sẽ đến cứu nàng thoát đi ma chảo trời cao tựa hồ không có nghe được nàng cầu xin Chữ bỏ bên tai châm biếm thanh ngoại Cũng chỉ dư lại trên đầu đáng sợ khói mù Đem nàng thật mạnh vây khốn Một trận kình phong đảo qua Nàng cuối cùng nhìn đến hình ảnh Là đêm thị kia bôi đến đỏ tươi như máu móng tay Lạnh băng mà lướt qua nàng mặt Bang Một cái tát đánh đến A kiểu lỗ tai nổ vang Mắt đầy sao sẹp Nàng nặng nề mà ngã Ở mặt đất phía trên Không đợi nàng lên Đã bị người hầu bắt lấy Đại phu nhân đêm thị phất phất tay, tỷ nữ hoa trúc liền đem một chồng màu vàng nhạt giấy cầm lại đây. Dầm. Đại phu nhân duỗi tay nhéo giấy ở rượu trung ngâm một chút, liền phủ lên a cửu không đủ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Giấy bị ẩm trở nên cực mềm, hoàn toàn dán ở nàng trên mặt, làm nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. A cửu tuyệt vọng dãi rủa, nhưng chỉ có thể nhìn trước mắt một mảnh hắc ám, một tầng tầng đem nàng hoàn toàn bao phủ đương càng ngày càng nhiều trương giấy bao trùm xuống dưới ở nàng trên mặt khắc hòa ra một cái lồi lõm như mặt nà hình dáng làm nàng lâm vào hoàn toàn hít thở không thông bên tai còn có một câu bao phủ ở nàng trong tai không có người sẽ đến cứu ngươi ngươi này thân độ đê tiện đem vĩnh viễn say chết ở chỗ này ai kêu ngươi ngàn không nên vạn không nên thấy được không nên xem đồ vật thình thịch nhìn thấy a cửu đa không có động tĩnh đại phu nhân dùng sức đẩy Thân thể của nàng lọt vào kia sâu không thấy đáy rượu trì, nhanh chóng hướng tới phía dưới chìm. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ bị đẩy mạnh rượu trì trong vòng, đứng ở một bên cả trai lẫn gái lại là đầy mặt ý cười, đều là xem diễn giống nhau. Rượu trì mặt nước bình tinh không gợn sóng, chỉ có phi thường rất nhỏ gợn sóng. Một lát lúc sau, mặt nước hóa thành một mảnh tinh mịch. Đại phu nhân đêm thị, nhìn thấy phía dưới không có động tính, thật dài thở vào nhẹ. Nhóm! khinh thường lanh trào nói một cái nho nhỏ thứ nữ bổn phu nhân muốn ngươi sinh ngươi liền sinh muốn ngươi chết ngươi sẽ phải chết đây là ngươi mệnh chẳng trách người nhìn đến chính mình góc áo bị làm dơ địa phương mày ninh thành dây thừng đây chính là nàng vì tham gia phủ dung yến mà số tiền lớn từ gấm lâu mua tân y phục đã bị này tiểu tiện nhân cấp làm dơ nàng trong lòng thật sự là khí bất quá đại phu nhân Đừng vì một cái tiện nhân tức điên thân mình Quá không đáng giá Sau này cuối cùng không cần tái kiến kia trương mặt quỷ Thật là đáng giá chúc mừng sự tình Tỷ nữ hoa chúc suy đoán đến chủ tử ý tứ Lập tức lấy ra tay khăn Loan hạ lưng đến thế nàng lau đi góc áo thượng vết bẩn Đột nhiên nàng thoáng nhìn ngoài cửa sổ Có một mặt bóng đen thẳng tắp đứng ở bên ngoài Nhìn qua giường như một cái quỷ mị Ở nhìn chăm chú bọn họ Nàng đột nhiên dòa ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim giống như nổi trống dường như, một tiếng, khẩn quá một tiếng vang vọng. Cái, cái gì người? Hoa trúc hoảng sợ kêu lên, đem phòng trong mọi người giật nảy mình. Đại gia động tác nhất trí mà xem qua đi, hướng tới nửa sưởng cửa sổ đi đến. Miêu, chỉ nghe được một tiếng mèo kêu, bên ngoài nơi nào có nửa điểm bóng người. Hẳn là hoa mắt, hoa trúc xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh xem ra là chính mình quá mức nghi thần nghi quỷ ai ngờ ngoài phòng bụi hoa sau một đôi mắt chữ hướng tới trong phòng thật sâu nhìn thoáng qua nhìn đến A cửu bị trầm hạ rượu trì trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc hắn rốt cuộc có thể hoàn toàn ném rớt cái này xử quỷ trong lòng thật là quá vui sướng nếu là A cửu nhìn đến người này nhất định sẽ nhận ra hắn chính là cái kia nàng một lòng ngóng trong phu quân đêm lập vạn hừ Si tâm vọng tưởng muốn bổn tiểu hậu ra cưới ngươi, ngươi vẫn là thành thật ngốc tại địa ngục phía dưới nằm mơ đi. Ta muốn chạy nhanh đi nói cho mặt sắp tin tức tốt này, nàng nghe xong. Nhất định hiểu ý hoa nộ phóng. Đêm lập vạn ở trong lòng nhạc nở hoa, mấy cái lắc mình, liền biến mất ở phía bên ngoài cửa sổ. Giờ phút này ở rượu đáy ao hà nằm một cái thiếu nữ, trên cổ tay bó dây thừng, trên chân hệ một viên đại thạch đầu, lặng lặng mà nằm ở đáy nước. Vài miếng giấy, phiêu đang ở diệu trì trong vòng. Nhưng mà, nguyên bản ở diệu trì nội vô thanh vô tức thiếu nữ, lại đột nhiên mở linh động cơ trí đôi mắt. Thiếu âm khôi phục ý thức thời điểm, theo bản năng. Giật giật tay chân, phát hiện chính mình thế nhưng bị dây thừng trói buộc đến sinh khẩn. Đối này nàng cảm thấy phi thường nghi hoặc, nàng nhớ rõ chính mình là nhảy vào kiểu hoa sơn di tích chung một cái rượu trì. Khi đó tay nàng chân cũng không có bị dây thừng trói buộc nàng không biết là cái gì người dùng như thế vụng về phương thức vây khốn chính mình bản năng cầu sinh làm vội vàng nghĩ cách trước thoát thân nàng ở hắc ám đáy nước giang nan sở xoạng một phen không có phát hiện bất luận cái gì nhưng dùng đồ vật chỉ có dưới chân bó bén nhọn cục đá gập gành góc cạnh làm nàng gặp được hy vọng quang mang nàng lập tức khuất thân đem bị bọt nước đến ướt đẫm dây thừng dùng cục đá bén nhọn góc cạnh ma đoạt Cái này quá trình tiêu phí không lâu sau, nhưng nàng bị nhốt ở đáy nước không có cách nào hô hấp, cực độ thiếu oxy si trạng thái hạ, nàng dùng cường đại ý chí lực kiên trì xuống dưới, đem dưới chân dây thừng cùng cục đá cởi bỏ, nàng đem hết. Toàn lực hoa thủy hướng về phía trước bơi đi, đồng thời, nàng cũng cảnh giác bốn phía động tĩnh chuẩn bị tùy thời làm ra phản kích, nàng là hiên viên minh thủ tịch quân sự quan chỉ huy, thân là hoa hạ đế quốc linh hồn quân sư. Nàng đối mặt nghiêm túc khốn cảnh, như cũ có thể bảo trì chấn định. Nàng bắt đầu hồi tưởng phía trước sự tình, sửa sang lại một chút chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Lúc này đây nàng mang đội chấp hành một quốc gia nhiệm vụ cơ mật, các đội viên đều là Hoa. hà Hiên viên minh dị năng bộ đội đặc trùng, các đều là Tinh Anh. Bọn họ một đường thâm nhập được xưng là tiên hương quỷ mà cửu Hoa Sơn, trên đường khắc phục rất nhiều khó khăn. Nguyên bản lấy nàng ở quân bộ tôn quý thân Phật. Mang đội sự tình buồn không cần nàng tự mình làm, nhưng nàng lại khăng khăng muốn tới cửu hoa sơn, bởi vì nàng muốn tìm kiếm đã từng mất tích với cửu hoa sơn cha mẹ. Bọn họ từng là khảo cổ đội viên, phát hiện cửu hoa sơn lúc sau, liền tiến vào nơi này. Khảo cổ, vừa đi không trở về, nghe nói lúc sau sở hữu tiến vào cửu hoa sơn người, đều mất đi tung tích, nơi đó là một tòa tử vong xương mù bao phủ điểm xấu chi sơn. Nàng ở kiểu hoa sơn nguyên thủy trong rừng dập phát hiện manh mối, nhưng ở sương mù trong rừng không cẩn thận cùng đồng đội đi lạc, bởi vì tìm cha mẹ sốt ruột, nàng lẻ loi một mình theo manh mối tiếp tục đi tới. Cuối cùng, nàng tìm được rồi một cái di tích, kia di tích ít nhất có hơn 1.000 năm trước lịch sử. Kiến trúc phong cách hoàn toàn cùng hiện đại không giống nhau, nàng ở di tích chung một chỗ thiên hố ngoại thấy được cha mẹ say mê nghiên cứu một viên tên là Thương Hoa Vân nước mắt đá quý. Kia đá quý là nàng cha mẹ trước đó không lâu ở một tòa lịch sử đã lâu cổ mộ trung phát hiện, đá quý nguyên bản điểm suyết với cổ xưa phượng hoàng vòng cổ phía trên, không biết cái gì nguyên nhân bóc ra xuống dưới. Bởi vì cái này cha mẹ tùy thân mang theo thương hoa vân nước mắt đá quý. Nàng tin tưởng cha mẹ rất có thể liền tại đây thiên hố bên trong. Nàng đem thương hoa vân nước mắt đá quý thu hào, chuẩn bị tốt dù để nhảy cùng phao sáng, hướng tới thiên trong hầm nhảy đi. Nàng nhớ mang mang chính mình đi xuống lúc sau, lọt vào một cái thật lớn rượu trì, sặc một ngụm không biết tuổi tác bao nhiêu rượu, ý thức liền trở nên mơ hồ lên. Nàng nhắm mắt lại phía trước, hoảng hốt gian nhìn đến đặt với trong lòng ngực thương hoa vân nước mắt đã quý phát ra lóa mắt. Quang mang, nàng muốn thấy rõ ràng trước mắt tình huống, lại đánh không lại kia nồng đậm men say thổi quét mà đến. Tưởng nàng tốt xấu cũng là ngàn ly không say rượu thần, lại say đến bất tỉnh nhân sự. Nói ra đi cũng không có người sẽ tin tưởng, nàng lần thứ hai mở mắt ra, chính mình đã bị trói buộc, chẳng những trên người dù để nhảy biến mất, liền bộ đội đặc trùng quần áo đều không thấy, nàng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, hoàng hôn đã chìm đường chân trời, màn đêm, buông xuống, làm cái này bị để qua một bên đã lâu hoang vắng phá phòng có vẻ phi thường âm trầm, đặc biệt là mới vừa rồi nơi này mới chết chìm một người tuổi trẻ thiếu nữ, làm cái này địa phương. Bằng thêm vài phần khủng bố sắc thái, đại phu nhân đêm thị khăng khăng muốn xác định A kiểu chết thấu mới bằng lòng rời đi. Mặt khác người hầu đã sớm đã âm thầm đánh lên run run. Đại phu nhân, ta, chúng ta có thể đi rồi đi. Thiên, sắc trời không còn sớm. Thật là một đám vô dụng. Người nhát gan, đi, đi thôi. Ngốc tại rượu bên cạnh ao thượng đại phu nhân đêm thị cũng cảm giác có điểm lạnh căm căm, lập tức gật gật đầu quyết định rời đi cái này quỷ khí dày đặc nhà ở đúng lúc này làm mọi người ra đầu tê dại tiếng nước từ một bên rượu trong ao vang vọng dựng lên dầm thiểu âm trồi lên rượu nước ao mặt từng ngụt từng ngụm hô hấp bí mật mang theo nồng đậm mùi rượu không khí chỉ là trên người đã hoàn toàn không có sức lực nhìn thấy một bên có người phân không rõ địch hữu nàng quyết định trước đi lên lại nói đột nhiên nàng lạnh băng tay Chảo một cái đã bắt được đêm thị chân, sợ tới mức nàng ba hồn bảy phách suýt nữa ly thể, trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất, hóa thành trắng bẹp chi sắc. Đại phu nhân đêm thị kinh hồn chưa định, cứng đờ cổ quay đầu, nhìn đến rượu trong ao lộ ra ướt dầm rề đầu, càng là bị trực tiếp doa choáng váng. Hàm răng nhìn không được đánh nhau lên, đầu ẩm ẩm vang lên, hai chân như là đinh trên mặt đất giống nhau động cũng không thể động, không chờ nàng cất bước đào tẩu. Liền cảm giác dưới chân đau xót, thân mình hướng tới lạnh băng rượu chỉ tài đi. Chạy mau A, thủy quỷ tới tìm thế thân lạc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mà sông lên nóc nhà. Tất cả mọi người cảm giác của một trận lạnh cả người, sống lưng phát lạnh, hét lên một tiếng, khắp nơi chạy trốn lên. Đại phu nhân ngã xuống, các ngươi còn không đi xuống cứu A. Hoa trúc nhìn thấy đại phu nhân ngã xuống, cũng sợ tới mức hái hùng khiếp vía. Tưởng oan quỷ trở về lấy mạng, cất bước hướng phía ngoài chạy đi, một bên chỉ huy những cái đó ra phó đi cứu người. Mau cứu bổn phu nhân, bằng không muốn các ngươi mạng chó trôn cùng. Đại phu nhân một bên vỗ bọt nước, một bên mở miệng uy hiếp nói, toàn thân siêm y đều bị rượu ướt đẫm, nhìn qua chật vật bất kham. Ra phó nhóm dù cho là sợ hai đến muốn chết, cũng chỉ có thể căng ra đầu đánh đèn tiến vào cứu người. Thiểu âm còn. Lại là thừa dịp nơi này một đoàn loạn, kéo mỏi mệt thân hình, sờ soạn từ cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Nàng lặng lẽ tránh ở cửa sổ phía dưới, quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, cũng làm chính mình có thể xuyến một hơi. Lạnh lùng ánh trăng, từ thiên đoan hạ xuống, một tia rừng ở thiểu âm trên mặt. Nàng thấy rõ quần áo của mình, đó là một bộ vải dệt thô giáp hồng oai nàng ở đáy nước thời điểm, đã phát hiện quần áo nhịt bị đổi đi, chỉ là lại không có nghĩ đến sẽ là như thế này một kiện. Cùng loại với cổ đại áo cưới xiêm oai nàng vị trí địa phương, nương tựa hồ nước, nương ánh trăng, nàng ở trong nước thấy được chính mình khuôn mặt. Dù cho này đây nàng bình tĩnh lý trí, cũng bị khiếp sợ, không cẩn thận đụng phải một bên hoa chi. Dò đến thiểu âm không phải hồ nước làm nổi bật ra khuôn mặt có bao nhiêu sao đáng sợ, mà là kia cán bản không phải nàng bộ dáng. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, tin tưởng không phải giả, nàng tâm đột nhiên trầm xuống. Vươn tay nhìn đến này che kín cái khén tay nhỏ, nàng cảm giác đầu óc lập tức liền lâm vào chỗ trống. Nàng có thể xác định, này không phải thân thể của nàng, tay nàng thượng có một đạo trăng non bớt, hơn nữa căn bản không có một chút cái khén. Ai ở bên ngoài? Đại phu nhân đêm thị bị cứu đi lên, nhìn đến ngoài cửa sổ hoa ảnh lay động, lập tức lạnh giọng quát: "Không xong." thiểu Âm nhìn thấy chính mình bị phát hiện, vội vàng hướng tới bên ngoài chạy tới. Một khắc cũng không dám chập. Chế, vườn này chỉ có một cái đường ra, cũng không có cái gì có thể ẩn nấp thân địa phương, nàng không trốn sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Nàng rõ ràng cảm giác được đại phu nhân đêm thị trong thanh âm sát ý, biết đối phương nhất định là địch phi hữu, lập tức liều mạng vừa mới khôi phục sư lực chạy như điên mà ra. Là cái kia tiện nhân, nàng cư nhiên còn chưa có chết. Đại phu nhân đêm thị xa xa nhìn đến thiểu âm kia nhỏ yếu thân ảnh. Tức muốn hột máu kêu lên Cấp bổn phu Nhân đem kia tiểu tiện nhân truy trở về Tuyệt không có thể làm nàng nhìn đến mặt trời của ngày mai Là, phu nhân Gia phó nhóm vội vàng đuổi theo ra đi Muốn đem thiểu âm ngăn lại tới Này đó gia phó các cao to sức lực mười phần Chạy lên so với tìm được đường sống trong chỗ chết suy yếu đến cực điểm thiểu âm muốn mau đến nhiều Thiểu âm căn bản không biết đây là cái gì địa phương Trong đầu không có một chút về cái này địa phương ký ức, nàng chỉ có thể nương hắc ám. Khắp nơi trốn tránh, lợi dụng chính mình vóc dáng tiểu nhân ưu thế, vì chính mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Chỉ là nàng càng chạy càng kinh ngạc, trước mắt cổ kính vật kiến trúc, căn bản không có khả năng ở kiểu hoa sơn chung xuất hiện. Nàng trong đầu lướt qua một mạt ánh sáng, chợt gian nhớ lại kiểu hoa sơn nội nhìn đến di tích, kia kiến trúc phong cách cùng nơi này có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng lẽ là kia nói từ thương hoa vân nước mắt đã quý chung ánh sáng, đem. Chính mình đưa tới nơi này. Nàng lớn mật suy đoán lên, duỗi tay đi tìm thương hoa vân nước mắt, lại cái gì cũng không có tìm được. Giờ phút này nàng trốn tránh ở một thốp rậm rạp cúc hoa tùng bên trong. Đại phu nhân đã dẫn theo đèn dẫn người tìm lại đây. Nàng biết chính mình nếu là lại tìm không thấy địa phương tị nạn, nhất định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nương ánh trăng nàng đánh ra bốn phía. Cách đó không xa có một đạo mỏng manh quang, làm nàng ở mê mang chung tìm được. Rồi phương hướng, chỉ có thể đánh cuộc một keo vận khí. Bên tai đã có thể nghe được rồn dập tiếng bước chân tới gần, thiểu âm làm ra quyết định, hướng tới cách đó không xa một cái sân chạy tới. Trong viện trong phòng lộ ra mỡ nhạt quang, còn không có vào nhà, nàng đã nghe tới rồi sặc mũi dược thảo hương vị, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra nửa khai môn trốn rồi đi vào cẩn thận mà lục soát tiện nhân này còn có thể trường cánh bay không thành đại phu nhân đêm thị có chút nôn nóng hô quát lên trên người còn ở nhỏ rượu giống như một con gà rớt vào nồi canh nguyên bản thiếu âm trên người mùi rượu bị nơi này mùi hoa cùng dược vị tách ra làm cho bọn họ tìm kiếm lên khó khăn không ít phu nhân kia tiểu tiện nhân có thể hay không là vào nhà thiếu gia tinh hoa uyển thị nữ hoa trúc có chút do dự nói Tinh hoa uyển chính là vị kia nhạc thiếu ra sở chủ chỗ, nhạc thiếu ra ngày thường kiêng kỵ nhất người quấy giày Đi vào lục soát Đại. Phu nhân đêm thị trong mắt lướt qua một sợi tàn nhẫn quang mang, vô luận như thế nào cũng muốn đem kia nha đầu chết tiệt kia cấp bắt được. Nếu không hôm nay việc này truyền ra đi, kia đối nàng thanh danh chính là cực kỳ không tốt. huống chi, kia nha đầu chết tiệt kia thấy được nàng bí mật, nhất định phải chết. Có cái gì sự tình. Bốn phu nhân chịu trách nhiệm, là, đại phu nhân, mọi người nghe vậy cũng nhiều vài phần tự tin, dẫn theo đèn dũng mánh vào tinh hoa uyển bên. Trong, bắt đầu sư tầm lên, xa xa nhìn lại, kia một chản chản đèn lồng dường như đen như mực trong bóng đêm bay múa nổi lên đom đóm, cùng trong phòng mỏng manh ánh đèn lẫn nhau chiếu dọi, thiểu âm nghe được động tính, từ khẹt cửa chung nhìn phía bên ngoài. Nhìn thấy đại phu nhân xuất lính liên can ra phó hùng hổ hướng tới nhà ở lại đây, nàng đáy mắt lướt qua một mặt sắc lạnh. Xem ra bọn họ hôm nay thị phi muốn đem chính mình bắt được, nàng thiểu âm cũng không phải là dễ khi. Dễ, liền tính nàng hiện tại thân thể suy yếu đến tùy thời khả năng ngất xỉu đi, nàng cũng sẽ không ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Nàng ánh mắt liếc đến phòng trong một góc bày các loại độc hoa. Liếc mắt một cái liền nhận ra này đó hoa bột phấn sẽ làm người cả người kỳ ngứa vô cùng Nàng lập tức liền tiểu tâm mà nhanh chóng bẻ một chi độc hoa Không đợi nàng có điều động tác Miệng đã bị một đôi mang khén bàn tay to che lại Một cổ tươi mát cỏ cây hương thơm bao vây nàng quanh Thân Chưa từng thấy rõ mặt sau là cái gì người Thiểu âm liền cảm giác dưới chân không còn Chính mình đã bị mang lên xà nhà phía trên Sau lưng tay Ở nàng thượng xà nhà lúc sau liền lập tức rời đi, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nàng vội vàng đứng vững gót chân, dựa vào một bên, làm cao lớn xà nhà chống đỡ chính mình suy yếu thân thể. Đối phương là cái gì người? Đến tột cùng là địch là bạn. Mang theo như vậy nghi hoặc, thiểu âm đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về. Phía sau lưng người, đất đèn ánh lửa nháy mắt, hai người ánh mắt chạm vào nhau một chút. Giống như sao băng chật lướt qua thâm thúy bầu trời đêm, lưu lại một đạo lộng lấy trường hình cung. Hai người một đạo hồng y, một đạo hắc y, hình thành tiên minh đối lập, nhưng cố tình lại lộ ra một cổ nói không rõ hài hòa mỹ cảm. Thiểu âm thấy được một đôi sâu thẳm như thâm hồ đôi mắt, dường như một viên tuyệt mỹ phỉ thúy lưu ly châu, ở trong phòng mờ nhạt ánh đèn chung lóng lánh rực rỡ. Lung linh, kia cổ tử u ám con ngươi trung lộ ra khiết người ánh mắt. Chẳng chọc một cổ trời sinh vương giả khí phách, Bệ nghệ thiên địa trời cao, Trước mắt người nam nhân này, Phi thường nguy hiểm, Phi thường máu lạnh, Một cổ túc sát lạnh thấu xương lánh tức Vờn quanh ở nam tử quanh thân, Giống như một thanh chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, Cho dù là quang huy thu hết, Cũng khó nén này thẩm thấu tiến khung sắc bén bức người, Nam tử mặt nhìn qua bình phàm vô kỳ, Tựa hồ ném đến trong, Đám người đều sẽ bị bao phủ, nhưng lại làm thiểu âm cảm giác là như vậy minh tâm khắc cốt. Nàng không có nhớ ký hắn mặt, lại nhớ ký hắn kia bá tuyệt thiên hạ hơi thở. Nàng trực giác gương mặt này thực không chân thật, nàng nhìn không ra bất luận cái gì ngụy trang dấu vết, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng có vấn đề. Nếu trước mắt mặt thật là biểu hiện giả dối, kia nàng khẳng định muốn bội phục một chút làm ra như vậy giả đến đánh cháo ra người mặt nàng người. Chỉ là... Cái này nam tử trên người siêm y Vì sao cũng là cổ đại hình thức Thuần túy như ám ra hắc sa tanh Điểm suyết tinh mỹ ngọn lửa hoa văn theo thùa Nhìn qua sinh động như thật Quý khí đến cực điểm Nàng cảm giác không hiểu ra sao Có quá nhiều khó hiểu Trước mắt phát sinh hết thảy Đều xa xa vượt quá nàng tưởng tượng Ở nàng đánh giá trước mắt nam tử đồng thời Kia hắc y nam tử cũng không giấu vết Mà liếc nàng liếc mắt một cái Thấy rõ nàng mặt Hắn cũng không có một tia Ngoài ý muốn Tựa hồ đã sớm biết nàng bộ dáng. Thiều âm ở trong mắt hắn cũng không có nhìn đến Bất luật cái gì chán ghét chi sắc Đối mặt nàng hiện giờ tựa quỷ xấu nhan Người nam nhân này cũng chưa từng có một tia động dung Hắn đôi mắt như cũ là bình tĩnh như vậy Kia uông thâm trong hồ cất giấu cái dạng gì Cảm xúc kêu nàng nhìn không thấu Nàng duy nhất có thể xác định chính là Cái này nam tử đối chính mình không có địch ý Hơn nữa còn có khả năng nhận thức nàng thân thể. Này nguyên chủ nhân, nàng làm hoa hạ quân bộ thủ tịch quan chỉ huy, nàng dựa vào không phải vũ lực, mà là siêu tuyệt trí tuệ. Nàng từ nhỏ thân thể phi thường kém, ít nhiều ra ra vì nàng tìm tới rất nhiều lánh đời danh y vì nàng trị liệu, mới làm bị kết luận sẽ chết yếu nàng sống đến bây giờ. Ở rượu thuốc trung phao đại nàng, bởi vì những cái đó tính cách quái dị sư phó lăn lộn, luyện liền ngàn ly không say bản lĩnh, Nhỏ dài bàn tay trắng sản xuất ra rượu ngon, càng là khuyên đảo vô số người, cho nên bị dự vì cực phẩm rượu thần. Nàng ra ra là hoa hạ long đầu hiên viên minh lão minh chủ, đối nàng sùng nịch đến cực điểm, ở trên người nàng hoa phi thường đại tâm huyết. Nàng một thân y thuật, cũng là truyền thừa với các nơi lánh đời danh y, tập bách ra chi thuật, thành tựu nàng đệ nhất ma y hiển hách uy danh, nghĩ đến ra ra, nghĩ đến mất tích cha mẹ. Nàng trong mắt lập lè nổi lên mánh liệt quang mang Âm thầm hạ quyết tâm Vô luận nhiều Khó khăn cũng phải tìm đến cha mẹ Trở lại ra ra bên người Một nhà đoàn tụ y Nam tử nhìn thấy nguyên bản có chút hoảng loạn tiểu nha đầu Trong mắt bỗng nhiên liền có lộng lây thần thái Đáy mắt lướt qua một sợi kinh ngạc chi sắc Bên ngoài ấm y thanh đã tới gần Mà cái này tiểu nha đầu lại không có sợ hãi chi sắc Không khỏi làm hắn gật gật đầu Đi vào cẩn thận mà lục soát. Đại phu nhân đêm thị mang theo một đám người đẩy ra cửa phòng Hố quát muốn đem người tìm Ra Đúng lúc này Một trận rõ ràng ho khan thanh Từ phòng trong màu lam nhạt màn lúa lúc sau chuyển ra tới Khụ khụ khụ. Trong phòng này còn có những người khác Thiểu âm lập tức liền đem ánh mắt lạc hướng về phía thanh âm tới chỗ Lượn lờ lượn lờ xương trắng lư hương sau Màu lam sa mạn chiếu phim một cái lờ mở dáng người Chỉ xem này mảnh khảnh thân ảnh, nàng liền kết luận người này hẳn là thực gầy yếu, yếu. Lại nghe nghe này mãn nhà ở dược vị, nùng mà không tiêu tan, có thể thấy được ở nơi này chủ nhân, có khả năng là cái âm sắc thuốc. Nghe được ho khan thanh, nguyên bản còn hùng hổ ra phó nhóm, lập tức liền ngừng nện bước, một đám rũ mi liếm đầu, sắc mặt hoảng loạn, thậm chí liền há mồn thở dốc cũng không dám, kêu căng ngạo mạn tỷ nữ hoa trúc trên mặt cũng lướt qua một tia sợ hãi, đối với này tinh hoa uyển chủ nhân, nàng là kiêng kỵ thật sự, đoàn người chung chỉ có đại phu nhân đêm thị vẻ mặt cao ngạo, khóe mắt liếc kia màn lùa liếc mắt một, cái, che giấu đi đáy mắt khinh thường, một sửa lúc trước ương ngạnh ngữ điệu, thay ôn nhung ngữ khí, cái vui, đại nương đêm khuya quấy dày, là tới người này tinh hoa uyển tìm cá nhân, đại nương tin tưởng cái vui nhất định sẽ không phản đối, đại bá mẫu, Ta nơi này liền như thế đại, Cũng không có người người muốn tìm, Đêm đen gió lớn, Thứ cái vui không thể xa đưa, Màn lùa lúc sau chuyển đến một tiếng ôn nhá điểm tinh tiếng nói, Giống như một mạt nhàn nhạt, nhạt gió ấm thổi quét mà, Qua, Gọi người nghe đều cảm thấy tim phổi ấm áp, Cái vui, Ngươi, Đại phu nhân đêm thị nghe được thiểu nhạc kia suy yếu mà kiên định thanh âm, Rõ ràng là không đồng ý nàng điều tra nơi này, Nàng bước đi tiến lên, Sắc mặt trở nên rất khó xem Hay là Đại bá mẫu muốn cho thiểu nhạc tự mình đưa các ngươi rời đi Thiểu nhạc ôn nhà thanh âm Không nhanh không chậm rơi xuống Không có một tia không vui ý tứ Nhưng lại đều có một cổ chắc chắn chi ý Không cần Đỡ phải ngày mai Lão thái quân tự mình thượng đại nương nơi đó hưng sư vấn tội Đại phu nhân đêm thị sắc mặt một trận thanh hồng đan sen Mắt nhanh chóng quét bốn phía liếc mắt một cái Không có nhìn thấy nàng người muốn tìm Lúc này mới phất phất tay làm một đám người chờ rời đi Nhìn thấy đại phu nhân muốn ly khai Thiểu âm lập tức đem lúc trước bẻ kia chi độc hoa cầm lấy Nhẹ nhàng thổi một hơi Một chút phấn hoa Hướng tới phía dưới rơi đi Cùng nàng tính toán giống nhau Không nghiêng Không lệch mà rơi xuống tại hà phương đại phu nhân trên người Nếu không có nàng hiện tại đã suy yếu đến cực điểm Thân thể tùy thời khả năng chống đỡ không được Nàng tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền thả bọn họ rời đi. Chưa từng có người đem nàng làm cho như thế chật vật. Này bút chướng nàng nhớ kỹ. Nàng nhàn nhạt, nhạt nhìn một bên vẻ mặt lánh khốc khí phách nam tử liếc mắt một cái. Trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ lần này cứu giúp tri ân. Hát xì. Đại phu nhân đêm thị. Đánh cái hát xì. Nắm thật chặt còn không có làm thấu xiêm ý. Hô quát ra phó tiếp tục sưu tầm. Hắc y nam tử thấy được thiểu âm động tác nhỏ. Không có bóc trần nàng Chỉ là đối nàng càng thêm kinh dị Nghe nói thiểu ra cửu tiểu thư yếu đối sợ phiền phức Nhát như chuột Hôm nay vừa thấy tựa hồ cùng đồn đãi cũng không tương xứng Ở hắn xem ra Này tiểu nha đầu chính là gan lớn thật sự Nhìn thấy thân thể của nàng đã lung lay sắp đổ y Nam tử nhăn nhăn mày duỗi tay lôi Kéo cánh tay của nàng Đem nàng đưa tới trên mặt đất Đối mặt thiểu âm chiều hắn gật đầu tỏ vẻ cảm tạ hắn như cũ là vạn năm bất biến vẻ mặt lanh khốc bộ dáng trên đời này tựa hồ không có cái gì có thể cho hắn thay đổi biểu tình giống nhau theo đại phu nhân đoàn người mênh mông cuộn cuộn rời đi dựa vào màn lùa sau thiểu nhạc thư hoán ôn nhã tiếng nói giống như gió âm hướng tới thiểu âm thổi tới cửu muội không có việc gì bọn họ đã đi xa thiểu âm nghe được thiểu nhạc nói không khỏi ngẩn người người này kêu chính mình cửu muội Chính là trừ bỏ ra ra âm thầm nhận nuôi hai đứa nhỏ, nàng cũng không có mặt khác huynh đệ tỉ muội Ra ra nói qua kia hai đứa nhỏ tương lai sẽ là hoa hạ đế quốc minh đế cùng ám đế, cho nên nàng nhìn thấy bọn họ cơ hội cũng phi thường thiếu. Nghĩ mãi không thông thời điểm, nàng trong đầu linh quang chợt lẽ, nhớ tới chính mình hiện giờ tình trạng. Chẳng lẽ chính mình thân thể này nguyên chủ thân phận, chính là... Người này cửu muội nghe được thiều âm không có bất luận cái gì phản ứng thiểu nhạc không cầm có chút lo lắng. Cửu muội, ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng sợ, ở ca nơi này, không ai có thể đủ thương tổn ngươi. Ôn nhuận nói âm rơi xuống thời điểm, một đôi trắng non tay, sốc lên màu lam màn lụa. một cái văn nhược thư sinh bộ dáng tuấn tú nam tử, liền từ màn lụa lúc sau đi ra. Một bộ không trung lam áo ngắn thường, bên hông hệ trong suốt châu liên cùng ngọc bội, theo hắn từ từ đi. Tới, phát ra u khoáng thanh vang, nùng trường như quạt hương bổ lông mi vũ hạ, là một đôi thanh lưu mỹ lệ con người, chẳng sợ hắn đánh lên tinh thần, cũng giấu không đi hắn kia trắng non đến cơ hồ trong suốt màu da, cao thẳng như tước mũi hạ, thủy sắc đạm thiển môi mỏng, gắt gao nhấp, tú như thanh phong khuôn mặt thượng tràn ngập lo lắng, nếu một hai phải dùng cái gì từ ngữ tới hình dung cái này nam tử, thiểu âm chỉ nghĩ tới rồi yêu nhá, cái này nam tử giơ tay nhất chân, toàn, Lộ ra yêu nhá cao quý Dường như tôn quý u buồn vương tử Nghe hắn quan tâm thanh âm Thiểu âm cảm giác trong lòng chảy qua dốc rách dòng nước ấm Làm nàng phát lánh thân mình Đều ấm vài phần Chỉ là đương nàng thấy rõ thiểu nhạc mắt Nàng trong lòng đột nhiên lạc một tiếng Thiểu nhạc có cực mỹ mắt Nhưng nàng thấy được đó là một đôi hoàn toàn không có tiêu cự mắt Như vậy một cái tinh hoa thắng tuyết nam tử Cặp kia đôi mắt lại không cách nào coi vật Hắn vĩnh viễn nhìn Không tới đứng ở trước mắt người Đến tột cùng là cái gì bộ dáng Trời cao cho hắn rất nhiều tốt đẹp Lại cũng tước đoạt hắn xem Thế gian này tốt đẹp quyền lợi Cửu muội Thiểu nhạc đến gần thiều âm Ôn nhuận tiếng nói mang lên một sợi nôn nóng Nhìn không tới trước mắt hết thảy Hắn chỉ có thể theo nàng hơi thở Cảm thụ nàng tồn tại Vô pháp biết nàng ra cái gì sự tình Nàng hiện tại xảy ra chuyện gì Bị thương Rơi lệ Nhìn thấy hắn kia rõ ràng lo lắng, thiểu âm cái mũi, hơi hơi đau xót, ma xui quỷ khiến lên tiếng, ta không, sự, nàng lộ ra vài phần khàn khàn tiếng nói, suy yếu rơi xuống, thân thể lại rốt cuộc chịu đựng không nổi, hướng tới mặt đất đảo đi, thật là phiền toái tiểu nữ nhân, một bên hắc y nam tử nhìn thấy thiểu âm nga xuống, mày nhăn đến càng khẩn vài phần, nhưng thân thể phản ứng lại so với hắn tự hỏi tốc độ mau, hữu lực thiết cánh tay đã là đem ngất thiểu âm ôm lấy nhạc lần sau loại chuyện này đừng tìm ta phiền toái lãnh khúc tiếng nói nói năng có khí phách rơi xuống tràn ngập uy nghiêm vân kiều nhi xảy ra chuyện gì thiểu nhạc nghe được bạn thân nói âm không cấm càng thêm lo lắng u buồn thần sắc mỏng nhiễm với hắn má bạn nàng ngất đi rồi không chết hắc y nam tử nghe được thiểu nhạc nói Trong mắt hiện lên một sợi tối nghĩa khó hiểu quang mang, hắn ôm lấy thiểu âm cơ hồ không có trọng lượng thân thể mềm mại, lại cảm giác ôm một cái phỏng tay khoai lang, không biết muốn hướng. Nơi nào ném mới thích hợp? Cái gì? Ngất đi rồi. Kia mau đem cửu nhi ôm vào đi, ta tới cấp nàng nhìn xem. thiều nhạc nghe được bạn thân vô tâm không phổi nói, vội vàng mở miệng nói. Muốn ôm chính ngươi ôm, ta còn có công vụ muốn xử lý không có cái này nhàn công phu Hắc y nam tử khóe miệng rõ ràng run rẩy một chút hắn thật sự là hối hận chính mình như thế nào liền ôm thượng cái này cục diện rồi giắm hắn đã sớm nên một ngụm cự tuyệt thiểu nhạc yêu cầu nói cái gì giúp một chút tiểu vội kết quả lại là phiền toái một đông lớn lấy hắn tính cách bổn sẽ không đáp ứng đi cứu một cái xưa nay không quen biết nữ tử nhưng cô đơn nghe được cái kia chính tự Hắn đáy lòng liền nhìn không được một trận nắm đau. Nếu không có này nữ tử cố tình đứng hàng thứ chín, hắn cũng sẽ không vạch trần đáy lòng kia một tầng đau đớn vết xẹo, tràn lan khởi một loại không thể miêu tả thương tiếc. Ai, đều do ta cái này người mù vô dụng, liền chính mình cửu muội đều. Bảo hộ không được, hiện tại cửu muội xảy ra chuyện, ta cái gì đều làm không được. vân ngươi nếu công vụ bận rộn, vậy trở về đi. Thiểu nhạc vẻ mặt ảm đạm duỗi tay sờ soạn muốn đi đem thiểu âm ôm lại đây kia sầu bi bộ dáng gọi người nhìn không được vì này lo lắng hắn thích một người thanh tĩnh cho nên tinh hoa uyển ban đêm không có tôi tớ tỷ nữ hầu hạ tả hữu chỉ có ban ngày mới có lão thái quân bên người thân tín lại đây chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày nhạc ngươi trường điểm tiền đồ trừ bỏ trang đáng thương còn dám có mặt khác chiêu sao hắc y nam tử nghe được hắn nói đen mặt đen Đáy mắt lướt qua một sợi đau kịch liệt chi sắc. Nhìn thiểu âm kia hơi thở thoi thóp bộ dáng, trong đầu liền lướt qua một khác khuôn mặt. Cầm nắm tay, hắn không rên một tiếng, đem thiểu âm ôm hướng một bên giường tử. Cái gì chiêu không quan trọng, hữu dụng chính là hảo chiêu. thiều nhạc hơi hơi mỉm cười, tràn ngập linh khí ý cười, sáng lạn mê người. Hắn liền biết ra hỏa này sẽ không thấy chết mà không cứu, nếu không, ban ngày hắn liền sẽ không đáp ứng đi kính tuyết lâu chăm sóc một chút cửu nhi nghe nói cửu nhi trượt chân rơi xuống nước ít nhiều vân ra tay cứu hắn lại không biết cửu nhi trượt chân là giả mưu hại là thật vân hôm nay đa tạ ngươi cứu cửu nhi hai lần một cái nho nhỏ thứ nữ lại có người lại nhiều lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết ta cứu được nàng nhất thời bảo không được nàng một đời hắc y nam tử Lánh khốc vô tình nói ra những lời này, động tác lưu loát mà đem thiểu âm buông. Trong không khí còn có chưa tan hết rượu hương, hỗn hợp nữ nhi hương, hương vị phi thường độc đáo. Nam tử lánh mắt đảo qua, nhìn đến nàng còn chưa làm thấu siêm ý, kẻ sát nhỏ sinh thân hình, nhìn qua phá lệ nhu nhược. Nàng ở hôn mê trung run bẩn bật, giống như là bất lực trẻ mới sinh, trên chán thương thế không tính nghiêm trọng, chỉ là làm nàng bộ dáng nhìn qua càng thêm đáng thương. Nếu ngươi, nguyện ý, tự nhiên có thể bảo nàng một đời. Thiểu nhạc nhàn nhạt nói, lấy bạn thân cường đại, đủ để bảo hộ kiểu nhi nhất sinh nhất thế. Chỉ là, hắn yêu cầu này quá mức vô lý, hắn cũng biết đó là không có khả năng sự tình. vân giống như là trời cao phía trên cao không thể thành mây bay, là mọi người nhìn lên tồn tại, vĩnh viên cũng sẽ không vì ai đình trú. Cùng hắn sở liệu giống nhau, đối phương là trầm mặc mà chống đỡ thiểu nhạc thói quen hắn lạnh nhạt, không để bụng, sờ. Soạn đi đến thiểu âm bên người, duỗi tay tìm được nàng mảnh khảnh thủ đoạt bắt đầu hết sức chuyên chú mà thế nàng bắt mạch. Thiểu ra chính là cổ y thế gia chuyển thừa tổ tiên lưu lại y thuật, lịch đại con vợ cả đều là trong hoàng cung ngự oai hắn không phải trong nhà con vợ cả, nhưng lại là lão thái quân thương yêu nhất tôn tử. Cha mẹ hắn tao ngộ tai họa bất ngờ, song song qua đời, chỉ để lại hắn một người trên đời thượng, Khi còn nhỏ cha liền truyền thụ hắn y thuật, chẳng, sợ hắn mắt nhìn không thấy, cũng không có từ bỏ học oai ở cha mẹ đột nhiên qua đời thời điểm, hắn cũng một lần tự sa ngã, nhưng khi đó cửu nhi nói cho hắn, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng, luôn có một ngày, hắn sẽ nhìn đến quang minh. cửu nhi phát sốt, này một thân siêm y ước dầm dề, ở thu hàn lộ trọng chi dạ, sợ là sẽ làm nàng bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Thiểu nhạc trần bệnh ra thiểu âm bởi vì thụ hàn phát sốt, thân thể cực kỳ suy yếu, tùy thời khả năng nguy hiểm. Cho sinh mệnh, thanh âm cũng tràn ngập sầu lo. Ở cái này to như vậy thiểu phủ, trừ bỏ lão thái quân ở ngoài, chỉ có kiểu muội là thiệt tình đối hắn tốt. Bọn họ hai người đều là bị người bài xích, một cái hạt, một cái xấu, đồng bệnh tương liên. Chỉ là duy nhất bất đồng chính là, hắn có lão thái quân che chở mà kiểu nhi mẹ con lại không người hỏi thăm không nơi nương tựa hắn một cái người mù dù cho muốn vì cửu muội làm chút cái gì cũng là lòng có dư lực không đủ ngươi không phải là muốn ta cho nàng thay quần áo đi hắc y nam tử nghe được thiểu nhạc nói trên trán đã có gân xanh ẩn ẩn bạo khiêu hắn là nổi điên mới có thể bị gia hỏa này keo xuống nước vân nơi này trừ bỏ ngươi chính là ta ngươi chẳng lẽ muốn ta cái này người mù cấp cửu nhi thay quần áo sao vân ngươi nhất định sẽ không đối cửu nhi thấy chết mà không cứu đi thiểu nhạc ôn nhuận tiếng nói lộ ra vô tội nhìn qua phá lệ vô hại hắn đã sớm phát hiện vân đối chính tự phi thường mẫn cảm cho nên hắn lại lần thứ hai nhắc nhở một chút cửu nhi danh tiết tuy rằng quan trọng nhưng sao cập được với tánh mạng tồn tại mới có hy vọng hiện tại đại bá mẫu còn ở khắp nơi sưu tầm cửu nhi Hắn cũng không thể đi tìm người khác lại đây, chỉ này một lần. H. y Nam Tử nghe được chín tự, sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng dãy ruộng một chút, nhìn đến thiểu âm kia thống khổ bộ dáng cuối cùng là ứng một chút, thanh âm kia từng câu từng chữ, tựa hồ từ. kẽ răng nhảy ra tới, tràn ngập không tình nguyện, nhưng lánh khốc như hắn, sát thép chi tâm chung cũng có một cái không muốn người biết nỗi khổ riêng. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cấp nữ tử thay quần áo, cầm kiếm rong ruổi chiến trường cánh tay, banh đến sinh khẩn. Hắn tưởng nhắm mắt lại không đi xem nàng, nhưng lại lo lắng cho mình tay sờ đến không nên sờ đến địa phương. Chỉ có thể căng ra đầu đem nàng kia một bộ phức tạp hồng y cởi bỏ, chỉ là này nữ tử. Siêm y cùng hắn siêm y kiểu dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn giải nửa ngày, mồ hôi đầy đầu, cũng không cởi bỏ siêm oai kiên nhẫn dùng hết. Hắn dùng sức một xả, thiểu âm trên người siêm y, trực tiếp nứt ra rồi tảng lớn, lộ ra nàng ra thịt. Hắn cảm giác huyết mạch nháy mắt muốn nổ tung dường như, ngực thật mạnh bị chùy đánh một chút. Đáng chết, ta này rốt cuộc là ở làm cái gì lung tung rối loạn sự tình. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, dựa vào ký ức đem trên người nàng ước dầm dề siêm y. Lột ra, tại đây trong quá trình, hắn thô ráp đại trưởng khó tránh khỏi sẽ lướt qua nàng non mềm ra thịt. Cái này tình huống kêu hắn động tác càng thêm dồn dập lên, một sốt ruột liền dễ dàng làm lỗi, hắn một lòng nghĩ nhanh lên đem nàng siêm y thay cho, liền duỗi tay sờ soạn giải trước ngực nút thắt. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn bàn tay sờ đến một mặt mây trắng mềm mại, kia phương mềm mại hạ trái tim nhảy lên tần suốt, rõ ràng mà truyền lại đến hắn lòng bàn tay, giống như toàn. Thân bị lôi điện bổ tới giống nhau, hắn cả người đột nhiên cứng đờ trụ, lánh khốc mặt, soát mà đỏ xuống dưới, trực tiếp đỏ lên đến bên tai. Hắn lập tức rời đi tay, dùng sức một xả siêm y, do ẹt một tiếng, thiểu âm trên người siêm y lúc này mới hoàn toàn cởi bỏ. Vân, ngươi đừng như vậy thô bạo, làm cho hình như là ở khinh bạc đàng hoàng nữ tử. Thiểu nhạc nghe được kia, do ẹt một tiếng, tuấn tú dung nhan cũng đen vài phần, vô ngư nói. Thiếu Long, y Nam Tử vẻ mặt xấu. hổ gầm nhẹ một tiếng, điện giật dường như đem cánh tay lùi về tới. Đỏ mặt từ một bên tủ quần áo cầm một kiện thiểu nhạc xiêm y, lung tung cho nàng trọng lên. Cũng may thiểu nhạc xiêm y tương đối dễ dàng xuyên, hắn không có phí bao lớn công phu liền thay. Này đổi một kiện xiêm y, so với hắn ở trên chiến trường đánh giặc còn muốn khiến người mệt mỏi. Làm xong này đó, hắn không chờ thiểu nhạc lại mở miệng. Liền trực tiếp hắc nóng bỏng mặt, vẫy vẫy ống tay áo, áo tuyệt trần mà đi. Không ai nhìn đến hắn bên hôm đeo bảo kiếm phía trên, được khảm một viên tuyệt mỹ đá quý. Giờ phút này đang ở dưới ánh trăng phiếm nhu hòa quang mang. Ách, ta nói nói mà thôi, hắn làm gì như vậy sinh khí? Thiểu nhạc nghe được hắn rời đi động tính, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn ruỗi tay thế thiểu âm đắp chăn đàng hoàng, ngồi ở giường tử bên cạnh chiếu cố nàng trong lòng tràn đầy thương tiếc, hắn vĩnh viên không biết ở hắn vô pháp bảo hộ đến địa phương, hắn cửu muội bị nhiều ít khổ, đại bá mấu tàn nhẫn độc ác, lúc này đây cửu muội có thể bình yên vượt qua một kiếp sao? Một tia màu cam trong sáng hoàng hôn, ưu nhã mà xuyên thấu sơn son loang lổ song cửa sổ, xua tan bóng đêm khói mù. lay động phù dung hoa ảnh lười biếng ôm với nửa sườn một ô vuông cửa sổ thượng, sắc sỡ nhiều vẻ, uy nếu cẩm tú. Tinh hoa huyển thật lâu đều không có sửa chữa quá, vẫn là vẫn duy trì lúc ban đầu bố cục. Nếu là xem tinh hoa uyển bề ngoài, không có người nhìn ra. Được nơi này đã từng ở thần đều trung nhất nổi danh thủ tịch ngự oai nhưng mà, cảnh còn người mất, cái kia thiểu ra đã từng kiêu ngạo, sớm đã hóa thành một phủng khát vàng, trôn vùi ở năm tháng phong tuyết bên trong. Thiểu âm nồng đậm lông mi vũ run rẩy, chậm rái mở linh động như nước đôi mắt. Nhìn trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng thế giới, nàng mới xác định chính mình trải qua hết thảy không phải mộng Cảm giác được có người ở bên cạnh, nàng con ngươi chợt gian chặt lại, lánh. Mang kích động, tràn ngập phòng bị ánh mắt, quét qua đi. Một mạt u buồn ôn nhu màu lam vạt áo, xâm nhập nàng tầm mắt. Thiểu nhạc kia chương không hề phòng bị thanh tú dung nhan, ở nàng trước mặt hiện lên. Hắn đôi tay gối lên trên đầu, nguyên bản liền tái nhật đến gần như trong sáng mặt. Trải qua một đêm không ngủ không nghỉ Giờ phút này càng thêm tiểu tụy Nhìn qua giống như một cái pha lê hoa hoa Thoáng dùng sức va chạm Liền xe vỡ thành từng mảnh Nhìn đến hắn bên người bày Biện chậu rửa mặt cùng khăn lông Thiểu âm mới biết được trong lúc ngủ mơ nhẹ nhẹ lạnh leo nơi phát ra với nơi nào Đôi mắt chỗ sâu trong hàn ý vảng phất ngày xuân tuyết động Bị ấm áp dương quang tan giá Sốt cao vừa mới thối lui Nàng đầu vẫn là có điểm choang váng Nàng nỗ lực chống thân thể, ngồi dậy, nhìn đến chính mình siêm y đã đổi qua, trên mặt đột nhiên hiện lên ánh bình minh đỏ ửng Nàng vội vàng kiểm tra rồi một chút, nhìn đến chỉ thay đổi một kiện áo khoác, bên. Trong còn có một kiện yếm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cửu muội ngươi tỉnh. Nghe được thiểu âm đứng dậy rất nhỏ động tính, vốn là thiền miên thiểu nhạc cũng tỉnh lại. Thân thể hảo một chút sao. Tối hôm qua ngươi đột nhiên ngất xỉu đi làm ta hảo lo lắng. Hắn duỗi tay xem xét Thiều Âm cái chán, nàng không có né tránh mở ra, không biết vì sao đối trước mắt cái này nam tử, nàng trong lòng không có phòng bị địch ý, đã hạ sốt, đã nhiều ngày hơi thêm nghỉ ngơi, thực mau liền sẽ khôi phục. Nghe hắn kia ôn nhu dặn dò tiếng nói, Thiều Âm tựa hồ có thể cảm giác được một mảnh xuân phong ấm áp ánh nắng khuynh thành. Tính tính canh giờ, thiên hẳn là đã sáng. Hơi sau sẽ có người tới tinh hoa uyển, lấy đại bá mẫu tính tình, giờ phút này tất nhiên sẽ phái người canh giữ ở bên ngoài, ta mang ngươi từ mặt sau rời đi. Thiểu nhạc ôn nhuận tiếng nói, không nhanh không chậm rơi xuống. Thiểu ra đối nhi nữ quản giáo nghiêm khắc, rất nặng nề nếp. Gia đình, đêm không về ngủ sẽ bị quan thượng không trinh chi danh. Bọn họ tuy rằng là đường huynh muội nhưng trải qua đại phu nhân cố tình bôi nhọ, đến lúc đó nhất định là khó lòng giải bày. Ân. Thiểu âm nghe được thiểu nhạc nói, nàng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hiện giờ cái này địa phương, nàng trời xa đất lạ, nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ca có một câu phải đối ngươi nói, khả năng không xuôi tai, nhưng lại hy vọng ngươi có thể nghe đi vào. Đêm tiểu hậu ra không? Phải một cái đáng giá ngươi phó thác cả đời phu quân, ngươi vẫn là sớm chút buông hắn, cũng buông tha chính mình. Thiều Nhạc biết Cửu Muội đối đêm lập vạn tiểu hầu ra một khối tình si, nhưng hắn nghe nói hôm qua vứt tú cầu, tiểu hầu gia cũng không có đi. Như vậy một cái nói không giữ lời nam nhân, căn bản là không xứng với cửu muội. Hắn một đôi mắt trữ nhìn không thấy cửu muội diện mạo, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng kia viên thiện lương lòng có thật đẹp. Đêm tiểu hầu gia. Thiều Âm có chút không thể hiểu được, căn bản là không biết thiểu Nhạc nói chính là ai. Nhưng là tiểu hậu ra như vậy sưng hô, tựa hồ chỉ có ở cổ đại mới có. Nàng trong lòng đột nhiên, lạc một tiếng, trong lòng tràn ngập dự cảm bất hảo. Nàng nỗ lực bảo trì chấn định, bất động thanh sắc nghe thiểu nhạc giảng đi xuống. ân, ta nói chính là đêm tiểu hậu ra. Tiểu hậu ra tuy rằng là thiên diệu hoàng triều trung định nam hậu tôn tử, vị cao hiển hách, ở thần đều cũng coi như được với là khuê nữ bọn nữ tử ái mộ đối tượng. Nhưng là hắn lại chưa từng đem ngươi để ở trong lòng, ngươi vì hắn làm lại nhiều cũng không có kết quả. Thiếu nhạc đối với hắn sở chủ tinh hoa uyển rất quen thuộc, mang theo thiếu âm đi hướng mọc đầy các loại hoa cỏ hậu viện, một bộ lam y yên lặng như không chung, tiên nắng ban mai sương mù, quanh quẩn ở hắn quanh thân, làm hắn nhìn qua giống như từ hoa chung đi ra nhẹ nhàng công tử, thiếu âm cùng hắn sóng vai mà đi, nghe, hắn lời nói thầm thiê nói, lâm vào khiếp sợ bên trong, Như là bị người bắt một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh đến chân. Cái gì thiên diệu hoàng triều? Cái gì định nam hậu? Cái gì thần đều? Nàng hết thảy chưa từng nghe qua. Nếu nàng suy đoán không tồi, linh hồn của nàng xuyên qua đến một cái hoàn toàn xa là triều đại, trở thành một cái không biết tên họ là gì thiếu nữ. Này hết thảy thật là qua vớ vẩn, nhưng hiện thực lại buộc nàng không thể không đối mặt sự thật. cửu muội ta... Biết ngươi trong lúc nhất thời khả năng vô pháp nghe tiếng ta nói, ca chỉ hy vọng ngươi hảo hảo, đừng lại bị thương. Thiều nhạc trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, không có nghe được thiều âm đáp lời, còn tưởng rằng nàng là không muốn từ bỏ đối đêm tiểu hậu ra cảm tình. cửu muội, ca chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, ca nơi này vĩnh viễn là ngươi cảng tranh gió, chẳng sợ ta khủyểu tay không đủ rộng lớn, cũng có ngươi một tịch cư trú. Nơi. Cảm ơn ngươi. Thiểu âm đẩy ra trước mặt cao cao thảo diệp, liền thấy được một cái khúc chiếc đường mòn. Nàng quay đầu chiều thiểu nhạc nói thanh tạ, liền bước lên đường mòn. Vô luật con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, nàng cũng sẽ dũng cảm mà đi xuống đi. Rời đi tinh hoa uyển lúc sau, nàng đi lên một tòa ở vào chỗ cao đỉnh hong gió. Ở chỗ này có thể đem toàn bộ thiểu phủ thu hết đáy mắt. Cái này cao cao thưởng cảnh đỉnh hong gió. Đã thật lâu không có người đã tới, nàng xa xa trông thấy tinh hoa uyển phương hướng có mấy cái lén lút thân ảnh, đang ở tham đầu tham não quan vọng cái gì. Nếu là nàng từ cửa chính rời đi, tất nhiên sẽ bị chảo vừa vặn. Nàng không biết chính mình cùng cái kia lão bà có cái gì thâm cừu đại hận, nàng phải đối chính mình theo đuổi không bỏ. Bất quá nói vậy giờ phút này cái kia lão bà hiện tại cũng không hảo quá. Nàng ở trong lòng âm thầm đem thiểu phủ đại khái địa hình nhớ kỹ vừa mới phải đi hạ đình hóng. Gió, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến kiêu ngạo thanh âm. bổn tiểu thư đã sớm nói qua, ngươi cái này xử bát quái không cần ra tới mất mặt xấu hổ, nhìn thấy bổn tiểu thư liền phải cho ta đường vòng đi. Sáng sớm cư nhiên ở chỗ này rêu rao, là muốn cho bổn tiểu thư tâm tình không hảo sao. Tại hà phương trong hoa viên, một cái quanh thân châu quang bảo khí hoàng váy nữ tử, chính kiêu căng ngạo mạn đối một cái quần áo một mặt phụ nhân châm chọc mỉa mai nói, đại, đại tiểu thư, ta đây liền đi, phụ nhân vẻ mặt tái nhợt, trên mặt có một đạo dữ tợn đao xẹo, làm nàng nguyên bản còn tính đoan chính khuôn mặt nhìn qua phá lệ dòa người hỏng rồi buồn tiểu thư tâm tình há là ngươi muốn đi thì đi các ngươi này đối xấu mẹ con thật đúng là giống nhau gọi người chán ghét đại tiểu thư thiểu mạn một đôi vũ mị mắt đào hoa Lộ ra trán ghét chi sắc, cao cao tại thượng tư thái nhìn cái này địa vị hèn mọn phụ nhân, cũng chính là nàng trên danh nghĩa. Cửu Di nương một phù, a cửu mẫu thân, đại tiểu thư, ta, ta có việc gấp, cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, phóng ta rời đi. Cửu Di nương một phù trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, nhớ tới nữ nhi một đêm không trở về, cũng không biết nàng thượng chạy đi đâu, nàng quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Như thế sốt ruột Nên không phải là đi tìm ngươi cái kia xấu nữ nhi A cửu đi Vui sướng khi người gặp hòa thanh âm Từ đứng ở thiểu mạn bên người hoa phục nam tử trong miệng Phát ra Cái này nam tử diện mạo còn tính có thể Nhưng ở thiểu âm xem ra So với thiểu nhạc kém xa Hoàn toàn liền không phải một cấp bậc Đặc biệt là nam tử trên người kia cổ khí âm tà Kêu nàng đặc biệt phản cảm Đêm tiểu hậu ra Ngươi lời này là cái gì ý tứ kiểu di nương một phú nghe vậy không khỏi càng thêm lo lắng, xem bọn họ kia vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng, nàng liền cảm giác chính mình nữ nhi giữ nhiều lành ít, mà ở chỗ cao âm thầm nhìn mấy người thiểu âm, nghe. Thấy cái này nam tử chính là thiểu nhạc theo như lời đêm tiểu hậu ra, không khỏi một trận vô ngữ. Lúc trước A cửu mắt nên có bao nhiêu hạt, coi trọng loại này mặt hàng. Bản hậu ra không có gì ý tứ, cái kia xử quỷ sự tình cùng ta nhưng không quan hệ. bản hậu gia duy nhất quan tâm chính là ngươi làm ta mặt sấp không cao hứng. ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? tiểu hầu gia đêm lập vạn phất phất tay, một đôi tam giác trong mắt lộ ra âm ngoan cùng tính kế. vạn ca ca, ngươi đối mặt sấp thật tốt. đại tiểu thư thiểu mạn cười duyên nói, hoa chi loạn chiến vạn vèo vòng eo, làm nũng mà dựa hướng đêm lập vạn. Cẩu nam nữ như thế vô sỉ, thật sự là nhìn không được thiếu âm nhìn đến này đối ăn mặc nhân mô nhân dạng nam nữ, cư nhiên muốn khi dễ cái này rất có thể là A cửu mẹ ruột người, nàng thật sự là không thể nhìn được nữa. Hiện giờ nàng chính là A cửu, kia nàng mẫu thân há có thể bị người khi dễ, thưởng cảnh đình hóng gió cùng hoa viên cách. Cá nhảy hồ, vi ba lân lân hồ nước, dưới ánh mặt trời lóe quang huy, uốn lượn mà xuống đá xanh dai hai sườn thúy trúc sum xuê, hoa một kiểu diễm, nhìn qua phong phú lả lước, thiếu âm bước nhanh đi xuống ngắm cảnh đình bên tai vẫn là có thể nghe được bên hồ theo gió truyền đến thanh âm hôm nay cái ngươi đem này đó tiền tệ đều cấp bản hậu gia nhặt đi lên liền có thể rời đi nơi này thiếu một cái đều không được tiểu hậu gia đêm lập vạn nhìn vô thấu kinh hoàng cửu di nương một phù từ túi tiền sờ soạng một phen tiền tệ ném hướng về phía một bên cá nhảy hồ khơi dậy tầm tầm gợn sóng vạn ca ca Ngươi cái này chủ ý hảo bổng Nga, đại tiểu thư thiểu mạn nhìn đến kia không biết nhiều ít số lượng tiền tệ, lọt vào ngày mùa thu lạnh băng đến xương trong hồ nước, vỗ tay hoan hô lên. Nàng trước kia như thế nào liền không có nghĩ vậy sao thú vị biện pháp đâu, vẫn là vạn ca ca có tâm tư. Sử quỷ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Xem ngươi này nghèo, kiết hủ lậu bộ dáng ngốc tại chúng ta thiểu phủ, thật mất mặt. Kiểu di nương một phù nhìn này hai người ý thế hiếp người, lại là một tiếng cũng không dám cổ họng. Nàng ở thiểu phủ không có một chút địa vị, sớm đã thành thói quen này đó địa vị cao giả tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm. Nàng nhìn cá nhảy hồ liếc mắt một cái, ở bọn họ cường thế bức bách hạ, nàng không có lựa chọn. Nhìn đến kiểu di nương một phù ngoan ngoan thuận theo hèn mọn bộ dáng tiểu hậu ra đêm lập vạn cùng đại. Tiểu thư thiều mạn nhìn nhau cười, lộ ra thỏa mãn chi sắc. Này liền đúng rồi, xem ngươi cùng cậu giống nhau nghe lời. Này đó tiền tệ nhặt lên tới lúc sau liền thưởng ngươi. Đến lúc đó cho ngươi kia xấu nữ nhi, thiêu điểm tiền giấy. Tiểu hậu ra đêm lập vạn bố thí cao ngạo ngữ khí, không ai bị nổi lắc lắc tay, lại ném một phen tiền tệ ở trong hồ. Ha ha ha, không sai, kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc vĩnh viên sẽ không xuất hiện ở nhân ra trước mặt, hiện tại cũng thật. Chân chính đúng là một cái xử quỷ. Đại tiểu thư thiểu mạn nhìn đến kiểu di nương kia trắng bệch mặt, run rẩy thân thể, cùng với khiếp sợ ánh mắt, hết sức vui mừng nói. Đừng nói buồn đại tiểu thư bất cận nhân tình, này đó tiền tệ, ngươi liền nhặt đi cho ta kia kiểu muội thiêu điểm tiền giấy đi. Nàng cũng từ túi tiền bắt một phen tiền tệ, giải hướng lạnh băng hồ nước bên trong. Này đó tiền cũng đủ một phụ mẹ con ăn tốt nhất mấy tháng, nhưng lại không đủ để mua nàng một cái đá. Quý khuyên tai! Nàng căn bản là không để bụng. Các ngươi, các ngươi đến tột cùng đối cửu nhi làm cái gì? cửu di nương một phủ cảm giác đầu bị một truy thật mạnh tạp một chút, ầm ầm vang lên lên, toàn bộ thế giới tựa hồ hoàn toàn đen. Nàng thương yêu nhất kiểu nhi, rốt cuộc ra cái gì sự tình? Nàng từ tiến vào thiều phủ lúc sau, vẫn luôn sách vở phân phân sinh hoạt, mọi việc nén giận, chưa bao giờ cùng người tranh chấp. Nàng chỉ cầu có thể cho Cửu Nhi một cái an thân chỗ, làm. Nàng bình bình an an trưởng thành, tìm cái quy túc. Chính là ông trời vì cái gì liền điểm này điểm nguyện vọng, cũng không chịu thỏa mãn nàng. Tiện nhân, còn không đi xuống nhặt tiền, ngươi chẳng lẽ muốn ngươi kia xử quỷ nữ nhi, liền tiền giấy đều không có dùng sao. Tiểu hậu ra đêm lập vạn nhìn đến Cửu Di Nương một phù hóa thành thạch điêu ngốc lăng tại chỗ, không kiên nhẫn quát lớn nói duỗi tay muốn đi đẩy một phù đi xuống, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Một tiếng có chút khàn khàn tiếng nói, đột nhiên hạ xuống. Ở thanh tinh trong hoa viên, có vẻ hết sức rõ ràng. Này đó để lại cho các ngươi chính mình mua tiền giấy dùng đi. Nghe thế quen thuộc thanh âm, đêm lập vạn sợ tới mức cả người dùng mình một cái, cả người như là dây cung banh lên, đầu gian nam chuyển hướng thiểu âm phương hướng hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến kia xử quỷ bị giết chết trầm hà rượu trì không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn quay đầu còn không có thấy rõ ràng thiều âm mặt minh diện mà đến chính là đột nhiên một chân đã trúng hắn thân thể yếu ớt nhất địa phương ngay sau đó hắn liền trực tiếp đảo hướng về phía cá nhảy hồ liền một chút phản ứng thời gian đều không có a a ngươi đừng tới đây a hại chết ngươi người là ta nương Ngươi tìm nàng không cần tìm ta. Đại tiểu thư thiểu mạn thấy được thiểu âm phi đầu tán phát mặt, nhớ tới đêm lập vạn nói nàng đã bị mẫu thân giết chết, liền nhìn không được ra. Đầu tê dại, kinh hoàng thất thố hồ, ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Thiểu âm nghe thế nàng lời nói, dùng hết toàn thân sức lực, hung hăng một chân đá hướng nàng sau mông. a cùng với thiểu mạn kêu thảm thiết, lại là một cái chó rơi xuống nước. Này ngày mùa thu cá nhảy hồ nước vị không cao, nhưng là mãn hồ nước bùn, làm cho hai người chật vật đến cực điểm. Trải qua nàng quan sát, cái kia tiểu hậu ra hẳn là thân thủ không tội người biết võ, nếu không phải nàng suốt kỳ bất. Ý, cũng không thể thành công âm bọn họ một hồi. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, bằng không bọn họ đi lên nhất định sẽ phục hồi tinh thần lại tìm các nàng phiền toái Đi mau, thiểu âm trực tiếp mang theo doa choáng váng một phù. Rời đi hoa viên, đến nỗi muốn đi đâu, nàng cũng không biết, kiểu di nương một phù ra hoa viên, vẫn là cảm giác ở trong mộng giống nhau, nguyên bản yếu đuối nhát gan nữ nhi, cái gì thời điểm trở nên như vậy biêu hãn, kia một chân một cái, đã đến vừa, nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, ngươi như thế nào dáng vẻ này, ngươi xiêm y đâu, nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến thiểu âm phi đầu tán phát bộ dáng, đại kinh thất sắc hỏi, Vội vàng lôi kéo tay nàng, đi đến yên lặng chỗ, miễn cho bị người phát hiện. Ta không biết, ta tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến chính mình siêm y đổi qua. Thiều âm lắc lắc đầu, nàng cũng không biết rốt cuộc là thiều nhạc giúp nàng đổi áo khoác, vẫn là những người khác. Ta số khổ nữ nhi a hôm qua. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, mau cùng nương nói nói. cửu di nương một phù duỗi tay nắm thiều âm nhu đề. Có một cái trường xèo trên mặt, khó nén lo lắng chi sắc. Hôm qua kính tuyết lâu thượng nữ nhi rơi xuống nước, nàng ở bên hồ tìm được rồi nữ nhi, cũng không biết là ai cứu a cửu Nàng đem a cửu mang về tới, đi vì nàng sắc thuốc, đến phòng thời điểm, liền nhìn đến nguyên bản nằm ở trên giường nữ nhi không thấy bóng dáng, nàng không ngủ không nghỉ tìm một đêm. Ngươi là... ta mẫu thân sao, ta đầu đau quá, thật nhiều đồ vật đều nhớ không nổi. Ta liền nhớ rõ chính mình từ rượu trong hồ bò ra tới, khi đó bên cạnh có một cái quần áo hoa lệ phụ nhân vẫn luôn đuổi theo ta. Ta chạy trốn tới một cái sân, sau lại liền bất tỉnh nhân sự. Thiểu âm cảm giác được đến trước mắt cái này phụ nhân, đối chính mình nữ nhi có bao nhiêu sao quan tâm che chở. Nàng hiện giờ không xác định chính mình thân phận là cái gì, cũng không biết tình huống nơi này, nàng có thể tin tưởng người, chỉ có cái này phụ nhân. Cửu nhi. Ta kiểu nhi, ngươi không nhớ rõ mẫu thân sao? Vậy ngươi vừa rồi vì sao chạy ra cứu ta? cửu di nương một phú nghe được nữ nhi giảng thuật, hốt mắt đột nhiên hồng nhuận lên. Nàng lập tức liền đoán được nữ nhi nói cái kia phụ nhân, nhất định là đại phu nhân. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất quen thuộc, không nghĩ làm người khi dễ ngươi. Ngươi có thể nói cho ta, ta là ai sao? Ra cái gì sự tình? Thiểu âm nửa thật nửa giả nói, nàng. Không thể bại lộ chính mình là tương lai người Nếu không cái này phụ nhân nhất định vô pháp tiếp thu Trực tiếp sẽ cho rằng nàng là điên rồi Nàng hiện tại chỉ có thể dùng giả ngu giả ngơ tới bộ lấy càng nhiều tin tức Làm cho chính mình nhanh chóng hiểu biết tình huống nơi này Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Vô luật thân ở nơi nào Chỉ có biết rõ ràng tình thế Mới có thể lập với bất bại chi địa Ta đáng thương nữ nhi Ngươi đừng sợ Nương ở chỗ này Sẽ không lại Kêu bất luận kẻ nào thương tổn ngươi Cùng lắm thì chúng ta liền rời đi thiểu phủ cửu di nương một phủ nhìn thiểu âm kia mê mang ánh mắt Đau lòng nói Nước mắt nhìn không được trào ra hốt mắt Dừng ở thiểu âm trên tay Kia một khắc Nàng phảng phất gặp được chính mình mụ mụ Loại này đã lâu cảm giác Thật sự thực ấm áp Ngươi là thiểu gia cửu tiểu thư Nhưng chỉ là con vợ lẽ tiểu thư Ở cái này nam tôn nữ ti thiểu gia Không có một chút địa vị Hơn nữa ngươi mẫu thân bộ. dáng này, không được sùng ái. Làm ngươi cũng đi theo mẫu thân ăn rất nhiều đau khổ chấm chấm chấm chấm chấm chấm Theo kiểu di nương chậm rãi giảng thuật. Thiểu âm thế mới biết chính mình thân thể này nguyên chủ. Đến tột cùng có bao nhiêu sao bi thôi. Đồng thời cũng kiến thức tới rồi. Nam tôn nữ ti bất công. Đến tột cùng hại người bao sâu. Thiểu ra hèn mọn đến bụi bậc con vợ lẽ kiểu tiểu thư. Dù cho tâm linh thủ xảo, Biết chữ hiểu lễ. Huế chất lan tâm. Ghi nhớ mẫu thân dặn dò, không tranh không Giật, một sự nhìn chín sự lành Nhưng đơn giản là bộ dáng kỳ xấu Lại là nữ nhi thân, bị coi là gia tộc đế nhất sỉ nhục Thậm chí, liền một cái tên đều không có Chỉ được xưng là A Cửu Nàng chiêu thân vứt tú cầu Thế nhưng không một người hỏi thăm Trở thành thần đều trò cười Mắt lạnh, lánh cơm, châm chọc mỉa mai Không có quyền, vô thế Không nơi nương tựa đó là nàng sinh hoạt Nhất đáng giận chính là, đêm tiểu hậu ra còn lấy đùa bỡn nàng cảm tình, tới lấy lòng mặt khác. Nữ nhân, việc này cũng là hôm qua một phù nhìn đến đêm tiểu hậu ra cùng đại tiểu thư ở du thuyền mới biết được. Cửu nhi, mẫu thân cho rằng chỉ cần ngươi thành hôn gả chồng lúc sau, liền sẽ quá thượng hạnh phúc cuộc sống an ổn, nhưng vứt tú cầu lại làm ngươi bị lớn hơn nữa ủy khuất. Nương mang ngươi rời đi nơi này, chúng ta nương hai chính mình quá. Kiểu di nương một phù nói xong lúc sau, nghĩ đến nữ nhi chịu khổ, cũng nhìn không được lá trá rơi lệ. Nàng liều mạng này mạnh, cũng muốn làm nữ nhi quá tốt nhất nhật tử, không cần còn như vậy xem người sắc mặt, bị người khinh nhục. Không, chúng ta không thể như vậy chật vật đào tẩu, liền tính chúng ta đào tẩu, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta nương hai. Thiều âm lắc lắc đầu, trốn tránh không phải giải quyết sự tình biện pháp, chỉ có nghênh khó mà thượng. Đối mặt vấn đề, nghiền nát những cái đó chướng ngại vật. Nàng là nữ nhân cũng có thể đủ sống được xinh đẹp. Nàng linh động đôi mắt, hiện lên. Một mặt lóa mắt quang huy, tràn ngập tự tin cùng mị lực. Hiện giờ A cửu không hề là nhậm người tùy ý cười nhạo khinh nhục đồ nhu nhược. Nàng là hoa hà quân bộ linh hồn quân sư, địa vị cao cả rượu thần ma oai chưa từng có người dám khi dễ đến nàng trên đầu. Làm nàng vô pháp sinh hoạt người, bọn họ ngày lành cũng đến cùng kia cửu nhi chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ cửu di nương một phù theo bản năng hỏi nhìn nữ nhi trong mắt sáng rọi làm nàng cảm giác hảo an tâm đi về trước ta muốn ngủ một giấc thiểu âm sờ sờ cái chán vẫn là có điểm vựng, bình tĩnh nói âm chậm rãi rơi xuống nga tốt chúng ta đi về trước ngươi hôm nay dược còn không có phục nạp lan thần y nói qua ngươi muốn mỗi ngày uống thuốc mới có thể Kiểu di nương một phù nhìn đến thiểu âm sắc mặt tiểu tụy, vội vàng mang theo nàng hồi chỗ ở đi. Thiểu âm ở kiểu di nương một phù dẫn dắt hạ, về tới các nàng mẹ con nơi. Này, chính là chúng ta chủ địa phương. Trước mắt, một tòa chất đông tứ tung ngang dọc củi gỗ phá nhà ở, liền cửa sổ cùng môn đều không có, chỉ là treo một chương phá bố che đậy một chút. Cái này địa phương đơn sơ tới rồi thiểu âm vô pháp tưởng tượng trình độ, thậm chí nàng còn thấy được mái hiên tầng tầng mạng nhện thượng bò mấy chỉ con nhện. Không sai, nơi này là chúng ta nương hai ở 17 năm địa phương, cửu nhi, ngươi thân thể không hảo liền chạy nhanh vào phòng nghỉ ngơi một chút, nương đi đoan dược cho ngươi uống. cửu di nương một phù trên mặt cũng có chút cô đơn, các nàng chủ địa phương, so với người hậu còn không bằng. Ở thiều phủ hai mẹ con bọn họ hèn mọn đến cực điểm, cho dù là người hậu đô kỳ ở trên đầu khi dễ các nàng, Nàng ở thiểu phủ vô quyền vô thế, có thể có như vậy một cái nơi nương náu cũng đã là không dễ dàng sự tình. Ta tưởng ta đại khái đã có thể hiểu biết đến hèn mọn đến cực điểm rốt cuộc là hèn mọn đến cái gì trình độ. Thiểu âm không nghĩ tới một cái tiểu thư, trụ. Địa phương thế nhưng như thế đơn sơ, nơi này nơi nào vẫn là phòng ngủ, căn bản là là một cái phòng chất củi thôi, chỉ cần xem các nàng cư trú hoàn cảnh. Nàng đều có thể đoán được trước kia nhật tử là cỡ nào đau khổ Nàng ruỗi tay vén lên cũ nát vải mảnh Này bộ phiến là từ rất nhiều không giống nhau Vải dệt khâu vá ở bên nhau tạo thành Mặt trên mật mật đường may phi thường chỉnh tề Nhìn ra được khâu vá người nhất định rất tinh tế Đi vào phòng trong Nàng nhìn đến chính là Sạch sẽ chỉnh tề một chương giường gỗ Cùng với rất nhiều tinh xảo theo phẩm Hảo tinh xảo theo thua thiểu âm ở trong lòng tán thưởng một tiếng Cẩn thận quan sát lên, cái này phòng ngủ rất nhỏ, bố trí cũng phi thường đơn giản, bài biện ở mép giường gương đồng tuy rằng cũ xưa, nhưng lại bị sát đến lượng. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trên bàn hộp gỗ bày mấy chi khắc gỗ cây châm, không cấm đối A kiểu đã từng sinh hoạt cảm thấy đồng tình, đồng dạng là thiểu gia tiểu. Thư, đại tiểu thư mặc vàng đeo bạc áo cơm vô ưu, mà kiểu tiểu thư lại là hai bàn tay trắng, nàng ánh mắt nhìn gương đồng trung mặt. Cẩn thận mà thấy rõ ràng hiện giờ chính mình, gương mặt này gương mặt trạng cực mỹ, quỳnh mũi là lướt, thu thủy rõ ràng đôi mắt, càng là thủy linh sáng lạ. Nhưng mà, trên mặt nàng màu đen lấm tấm lại đem gương mặt này mỹ cảm hoàn toàn đánh vỡ, nhìn qua giống như là mực nước bát nhiễm ở một trương tuyệt thế giai hòa phía trên, lệnh người bóp cổ. Tay thở dài. A, tại đây trên đời nữ nhân không có ngoại tại mỹ, có mấy người sẽ phí thời gian đi chú ý nàng nội tại mỹ. Nàng xuyên thấu qua cái kia gương đồng, tựa hồ thấy được một đôi sợ hãi con người, chàn ngập mong đợi nhìn chăm chú gương đồng, tỉ mỉ trang điểm chính mình muốn ở vứt tú cầu thời điểm, cầu được như ý lang quân. Nhưng mà, cái kia phụ lòng lang lại chậm chạp tương lai, làm cái kia đáng thương thiếu nữ bất lực mà ở cao lầu phía trên ngóng nhìn. Nếu nàng sớm biết rằng đêm tiểu hậu ra như thế đáng giận, liền không phải đá hắn một chân như thế đơn giản. Nàng cũng không biết kia một chân uy lực có bao nhiêu sao sinh mánh, ngày thường sống trong nhung lụa đêm tiểu hậu ra cùng đại tiểu thư thiểu mạn từ cá nhảy hồ lên bờ lúc sau, bởi vì thụ hàn song song sinh bệnh phát sốt, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, đến nỗi đại phu nhân đêm qua thân thể kỳ ngứa khó nhìn, hơn nữa rơi vào rượu trì dẫn phát rồi bệnh cũ, hiện tại cũng là ốm đau. Trên giường, bất quá cũng chính bởi vì vậy, làm thiểu âm có một lát yên lặng, kiểu nhi... Dược tới, ở thiều âm phát ngốc thời điểm, cửu di nương một phù cũng đã bưng một cái chén bể tiến vào, trong chén phiêu đáng một ít cánh hoa cùng lá cây. Này không phải thuốc hạ sốt, thiểu âm tinh thông y thuật, tiếp nhận cửu di nương trong tay chén, nhìn đến trong chén không phải dược liệu ngao chế chén thuốc, mà như là một chén nước trong, không cầm có chút nghi hoặc. cửu nhi, này, không phải thuốc hạ sốt, là nạp lan thần y vì ngươi khai dược. Ngươi từ nhỏ uống đến đại Đối với ngươi thân thể có chỗ lợi Ngươi mau uống lên đi Cửu di nương một phù nhắc tới nạp lan thần y thời điểm Mắt bên trong đều lé kính sợ ánh sáng Đối với vị kia thần y Nàng trong lòng tràn ngập tôn kính Nếu không có nạp lan thần y Cửu nhi sợ là sớm đã không ở nhân thế Thiểu âm mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại Phân biệt một chút này trong chén cánh hoa cùng thảo diệp Đều là nặng Không có gặp qua Nhưng nàng mơ hồ nhớ rõ tựa hồ ở cổ y thư chung gặp qua, về này hai loại hoa diệp giới thiệu. Nàng cẩn thận mà nhấp một ngụm, xác định này dược không có vấn đề, lúc này mới uống một hơi cạn sạch. Này dược công hiệu nên không phải là giải độc đi. Nàng ngước mắt nhìn về phía kiểu di nương một phù, tựa hồ là tùy ý suy đoán lời nói, lại làm kiểu di nương đại kinh thất sắc. Kiểu nhi, ngươi đứa nhỏ này thật sẽ nói giỡn, này chỉ là bình thường xương sớm nơi nào là cái gì giải độc đâu nương đi cho ngươi tìm được ăn ngươi hảo hảo ở chỗ này ngủ một giấc kiểu di nương một phủ vội vàng lắc đầu trên mặt lộ ra vài phần chua sót tươi cười vội vội vàng vàng mà lấy quá không chén rời đi thiểu âm tầm mắt phạm vi nhìn đến nàng kia kinh hoàng bộ dáng, thiểu âm cũng đã biết chính mình 89 9 phần 10 là đoán đúng rồi nàng gặp qua kia hai loại hoa diệp xứng với xương sớm Chính là một loại phi thường ôn hòa thuốc giải độc. Chẳng qua, đến. Tột cùng là bao sâu độc, mới có thể từ nhỏ giải đến phần lớn không có cởi bỏ. Nàng duỗi tay sờ sờ trên mặt kia màu đen lấm tấm, nhìn đến chính mình uống xong kia chén dược lúc sau, đốm đen nhan sắc phai nhạt vài phần. Chẳng lẽ này trên mặt không phải lấm tấm, mà là độc tố tạo thành. Vậy thuyết minh, chỉ cần giải rớt dư độc, trên mặt đốm đen liền sẽ biến mất. Nghĩ đến đây tiểu âm lại đối chính mình thân phận cảm thấy hoài nghi, nếu chỉ là một cái nho nhỏ thứ nữ, không có. Khả năng sẽ có người từ nhỏ liền cho nàng hạ độc mới đúng. Hơn nữa xem này độc thâm nhập trong cơ thể, hẳn là đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu liền có. Đầu tiên, nàng phải làm chính là biết rõ ràng chính mình trong cơ thể chúng độc là cái gì, nếu không này rất có thể là một viên bom hẹn giờ, tùy thời muốn nàng mệnh. Nàng tìm một cây kim theo hoa, Đồng thời đem một gốc cây màu xanh lục tiểu bùn hoa dọn đến trên bàn. Nàng dùng kim đâm hướng chính mình ngón tay, làm một giọt máu. Tươi chảy ra, đương nàng nhìn thấy chảy ra máu, lại là màu tím đen, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Đương một giọt máu tươi tích ở lá cây phía trên, kia phiến lá cây nháy mắt liền khô héo rớt. Nhưng mà, còn không chỉ là như thế, mấy cái hô hấp công phu, khô héo dấu hiệu liền đến hệ dễ. Nề hà! Nàng hơi hơi hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới chính mình trung thị phi thường hiếm thấy nề hà độc, độc nếu như danh, một khi chúng độc liền sẽ đi lên hoàng tuyển lộ cầu nại hà, tên cổ. Vì nề hà, chẳng qua chúng loại này độc người, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng vẫn sống đến bây giờ, thật sự có thể nói là một cái kỳ tích, nề hà độc nguyên bản là vô giải, nhưng vị kia nạp lan thần y lại lấy đơn giản ba vị dược, khiến cho nàng sống đi xuống. Bực này y thuật thật sự là siêu thần nhập hóa, kêu nàng không khỏi tâm sinh hướng tới. Xem ra độc đã giải hơn phân nửa, kế tiếp liền đơn giản. Nếu là mặt khác đại phu khẳng định đối nề hà độc bó tay, không biện pháp, nhưng nàng đệ nhất ma y danh hào cũng không phải là lãng đến hư danh. Nếu là liền giải hơn phân nửa nề hà độc cũng chưa biện pháp hoàn toàn trị tận gốc, kia nàng cũng không cần lăn lộn. Nàng đối với cái gì khuyên quốc khuyên thành mỹ mạo không có hứng thú, nhưng lại cũng không thích đỉnh như thế bắt mắt mặt rêu rao khắp nơi. Cũng không biết giải độc lúc sau, gương mặt này sẽ là bộ dáng gì. Chẳng qua muốn giải nề hà độc, nàng yêu cầu không ít dược liệu, này. Đối với trước mắt nàng mà nói, cũng là cái vấn đề. Liền ở thiếu âm vì hiện giờ khuyết thiếu dược liệu cảm thấy đau đầu thời điểm, liền nhìn đến kiểu di nương một phu mặt mang bất đắc dĩ đi đến. Trong tay cầm một cái bạch màn thầu. Cửu nhi, mau đem này màn thầu ăn, điền điền bụng. Cửu di nương một phù thanh âm tràn ngập sủng nịch. Chính nàng cũng hảo chút thiên không có ăn qua cơm no. Nhưng nơi này thật sự là không có cái gì nhưng ăn. Nữ nhi thân thể suy yếu, yêu cầu ăn cơm. No, nàng chỉ có thể dùng một đối thủ công hoa tai hướng đầu bếp nữ thay đổi một cái bạch màn thầu. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng thiếu âm nhìn đến một phù sắc mặt vàng như nến Đó là trường kỳ dinh dưỡng bất lương làm cho Nhìn đến nàng đem chỉ có màn thầu cấp chính mình ăn Trong lòng liền có một tia dòng nước ấm hối nhập khắp người Kỳ thật A cửu cũng không phải hai bàn tay trắng Ít nhất, nàng còn có một cái vĩ đại mẫu thân Người hôm qua bắt đầu liền không có tiến Một viên gạo, như thế nào sẽ không đói bụng Nhanh ăn đi, nương vừa mới đã ở phòng bếp ăn qua Một phù đem lánh rớt bạch màn thầu đưa cho Thiều Âm, ánh mắt tràn ngập tình thương của mẹ Quang Huy. Chẳng sợ chính mình lại đói, nàng cũng không thể đói bụng chính mình nữ nhi. Hai người bọn nàng hiện tại nghèo đến độ không có tiền mua mặt khác ăn, chỉ có thể dựa cái này màn thầu đỡ đói. Ta hiện tại không có gì ăn uống, chúng ta một người một nửa. Thiều Âm xem một phù kia chấp. Nhất bộ dáng liền tiếp nhận màn thầu, bẻ ra hai nửa. Cầm hơn phân nửa nhét vào một phủ trong tay. Ngươi đứa nhỏ ngốc này. Một phủ hốt mắt hơi hơi hồng nhuật. Lại đau lòng lại bất đắc dĩ nói. Nương nếu không ăn, ta đây cũng không ăn. Thiểu âm thấy nàng luyến tiếc ăn luôn màn thầu. Trong lòng cũng có chút mạc danh khó chịu cùng chua sót. Nhớ tới nàng mụ mụ đối chính mình cũng là quan tâm săn sóc. Có cái gì ăn ngon đều là để lại cho nàng. Nhưng là hiện giờ, nàng lại không... Biết mụ mụ rốt cuộc thân ở nơi nào. Hảo, nương ăn, ngươi cũng mau ăn. Một phù không lay chuyển được thiểu âm, vội vàng ăn lên, sợ nữ nhi không ăn cái gì đói là bụng. Này liền đúng rồi. Thiểu âm cũng há mồm ăn khởi bạch màn thầu, có lẽ là đói bụng lâu lắm. Nàng hai ba hạ liền đem màn thầu ăn sạch. Dư quang nhìn một phù liếc mắt một cái, nàng trong lòng âm thầm quyết định, sau này muốn cho mẫu thân quá ngày lành, ăn đến no ăn mặc ấm. Bất chi bất giác chung, nàng đem trong lòng đối mụ mụ tưởng niệm, di tình với một phù trên người. Mỗi lần nhìn đến một phù tràn ngập tình thương của mẹ tươi cười, nàng đều sẽ cảm thấy mụ mụ liền tại bên người. Nàng hiện dơ thân ở với một cái hoàn toàn xa là địa phương, muốn tìm được về nhà lộ nói dễ hơn làm. Nàng có thể làm chính là sống sót, như vậy mới có cơ hội trở về. Cửu nhi, nương cho ngươi khâu vá một kiện tân y phục. Ngươi thử xem xem hợp không hợp thân. Một phù đi đến một bên cũ nát tủ quần áo trước. duỗi tay mở ra khắc hoa cửa tủ, lấy ra một kiện hỏa hồng sắc lưu tiên váy. Tả váy phía trên thêu sinh động như thật bông gòn hoa, tầng tầng lớp lớp, hừng hực khí thế, phá lệ huyễn lệ. Này mỗi một châm mỗi một đường đều phi thường chỉnh tề, là một phù tự mình thêu ra tới, ký thác mẫu thân đối nữ nhi tốt đẹp chúc phúc. Đây là nàng sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị siêm ý. Bởi vì hai mẹ con bọn họ rất nghèo, cho nên này một kiện giống dạng siêm y, là nàng hiện giờ có thể lấy ra tới. Duy nhất đồ vật, chỉ tiếc, hôm qua vứt tú cầu cũng không người tiếp đi, này vui mừng siêm y, cũng mất đi ứng có nhan sắc. Này siêm y mặt trên theo chính là bông gòn hoa đi, vì cái gì theo loại này hoa đâu, có phải hay không có đặc biệt ngụ ý, thiểu âm lấy quá mức hồng lưu tiên váy. Đi đến một bên rách nát rèm vải mặt sau đổi nổi lên xiêm oai chẳng qua cởi ra thiểu nhạc áo ngoài lúc sau, nàng cầm kiểu dáng phức tạp lưu tiên váy, cũng có chút đầu đại, nàng chưa từng có xuyên. Qua cổ trang, có chút không biết hướng nơi nào xuống tay cảm giác, nàng không có kêu một phù tới hỗ trợ, mà là chính mình đối với lưu tiên váy nhìn nhìn, trong đầu hiện ra lưu tiên váy đại thể kết cấu, rồi mới từ trong hướng ra phía ngoài một kiện một kiện mặc vào không có tiêu phí bao nhiêu thời gian nàng liền đổi hảo này bộ lưu tiên váy tới cấp mẫu thân nhìn xem một phù nhìn thấy thiểu âm đi ra trên mặt dâng lên vui sướng chi sắc nhìn thấy siêm y vừa vặn tốt vừa người nàng tươi cười càng thêm sáng lạn lên tuy rằng nàng trên mặt có một đạo thật sâu vết sẹo nhưng giờ khắc này thiểu âm lại cảm giác nàng tươi cười là như vậy mỹ ta cửu nhi là thế gian đẹp nhất cô nương Thật hy vọng có một ngày, có người có thể đủ thưởng thức đến người Mỹ. Ở mẫu thân trong lòng, nữ nhi là Mỹ lệ nhất công chúa. Vô luận nàng là cái gì bộ dáng, đều là như vậy khả nhân. Mẫu thân, ta không cần những người khác thưởng thức, chính chúng ta sống được sinh. Đẹp, kia mới là quan trọng nhất. Thiểu âm nhàng nhạt thanh âm, tràn ngập ngạo nghễ nàng trước nay liền khinh thường trở thành nam nhân phụ thuộc. Liền tính không có nam nhân lại như thế nào. Nữ nhân cũng có thể cường đại lên Qua đến xuất sắc huyến lệ Cửu nhi Mọi việc không cần qua hiếu thắng Tinh tỏa thường tư mình quá Tán gấu mạc luận người phi Mặt khác đồ vật không phải chúng ta có thể tranh Chúng ta nữ nhân chỉ có thể nhận mệnh Như vậy chúng ta mới có thể qua đến An ổn Tới, ngồi Nương thế ngươi đem đầu tóc sơ chỉnh tề Cửu di nương một phù nghe được nữ nhi nói Không cấm lời nói thầm thiê nói Ở nàng xem ra nữ nhân cả đời này đổ đến bất quá là một cái an ổn ra, quá mức hiếu thắng nữ tử, khổ đến vẫn là chính mình. Nàng nắm khởi cây lượt gỗ, tiểu tâm cẩn thận mà thế thiểu âm chải đầu, một đôi khéo tay, thực mau liền đem nàng một đầu cập eo tóc đen chải vuốt chỉnh tề. Biên hảo từng cây bím tóc, cột lên hồng nhạt giải lụa, tuy rằng không có cái gì hoa lệ trang sức, lại cũng có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Nương, ngươi cả đời này thành thật bổn phật, không cùng người tranh, quá thượng an ổn nhật tử sao. Người không phạm ta, ta không phạm người. Những cái đó không cho chúng ta sinh hoạt người, chúng ta vì cái gì phải cho các nàng ngày lành quá. Thiếu âm mày đẹp nhăn lại, không ủng hộ một phù ý tưởng. Yêu đối thoái nhượng nếu là hữu dụng, kia các nàng tình cảnh hiện tại như thế nào sẽ như thế thế thảm Nữ, nhân phải hiểu được đối chính mình tốt một chút. Cái gì nhận mệnh luận điệu, ở nàng thiểu âm trong thế giới không có cái này cách nói. Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối, vận mệnh, vẫn luôn nắm giữ ở chính nàng trên tay. Ngươi nha, mất trí nhớ lúc sau, một mép nhưng thật ra lợi hại không ít, nương nói bất quá ngươi. Một phủ đối nàng lời nói, không có cách nào phản bác. Nhìn đến nữ nhi lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, biến hóa thật thật sự đại. Nhưng... Nàng phi thường rõ ràng nữ nhi trên người mỗi một cái chi tiết, cho dù là nàng sợi tóc xúc cảm, nàng đều rõ ràng, cho nên nàng trăm phần trăm xác định, trước mắt cái này thiếu nữ là nàng nữ nhi. Có lẽ là bởi vì đã chịu quá lớn đả kích, cho nên tính cách đại biến, đây cũng là về tình cảm có thể tha thứ sự tình. Rốt cuộc hôm qua vứt tú cầu khuất nhục, không phải ai đều có thể thừa nhận, nàng không biết biến hóa này, đối nữ nhi tới nói, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nương, ta như vậy không hảo sao, vẫn là ngươi hy vọng ta bị người khi dễ, liền phản kháng cũng không dám, sống sờ sờ bị người khi dễ đến chết. Thiếu âm biết chính mình cùng Nguyên Lai là A Cửu khẳng định có rất nhiều bất đồng địa phương, một phù là A Cửu thân cận nhất người, nhất định sẽ có điều phát hiện. Nhưng là, nàng hiện giờ chính là A Cửu, nhập nàng như thế nào suy đoán, cũng không thể tưởng được linh hồn của nàng sớm đã thay đổi. Cửu nhi... Nương tự nhiên là hy vọng ngươi hảo, hảo, một phù nghĩ đến nữ nhi trước kia nhận được khổ, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, nữ nhi trở nên kiên cường dũng cảm, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Lúc này, thiểu âm nghe được bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, nghe bước chân còn không ngừng một người. Chẳng lẽ là các nàng đã tìm tới cửa? Thiểu âm cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến chính là đêm qua đuổi theo nàng không bỏ đám kia người. Nàng lập tức bất động thanh sắc mà đem bàn trang điểm thượng một tiểu hộp kim theo hoa. Nạp vào trong tay áo mặt, nếu là có cái gì tình huống phát sinh, nàng cũng có ứng biến chi thuật. Nên không phải là đại tiểu thư cùng tiểu hậu ra đi. Chúng ta đi mau. Một phủ nghĩ đến đại tiểu thư cùng tiểu hậu ra hai người lòng già hẹp hòi Sợ hai nữ nhi sẽ chịu thương tổn, vội vàng lôi kéo thiểu âm trốn đi. Không phải sợ, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có ta ở đây nơi này không ai có thể thương tổn nương thiếu âm tự tin mà đứng dậy cầm một phù đổ mồ hôi lạnh tay mang theo nàng hướng ra phía ngoài đi đến cửa đứng một loạt người hầu trong đó có một cái mặt chữ điển trung niên nam tử nhìn đến các nàng mẹ con đi ra hướng tới các nàng chắp tay cửu di nương cửu tiểu thư lão thái quân cho mới nhìn đến người tới bộ dáng thời điểm một phù lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Ở thiểu âm bên tai, nhẹ giọng nói ra thân phận của người này, thiểu phủ tổng quản. Thiểu tổng quản, không biết lão thái quân kêu chúng ta mẹ con đi có chuyện. Gì? Một phủ cùng thiểu âm đi lên trước, mở miệng dò hỏi. Lão thái quân ý tưởng, hả là nô tài có thể suy đoán, chờ tới rồi các ngươi tự nhiên sẽ biết. Thiểu tổng quản việc công xử theo phép công nói, không có cố tình khó xử các nàng mẹ con, đồng thời cũng không có phá lệ chiếu cố chỉ giống đối đãi người bình thường liếc mắt một cái truyền đạt lão thái quân mệnh lệnh nếu là cửu di nương cùng cửu tiểu thư không có chuyện khác như vậy tùy lão nô đi thôi tốt tất nghe thiếu tổng quản an bài cửu di nương một phủ vội vàng ứng hòa nói thái độ cũng tràn ngập cung kính thiếu lão thái quân chính là thiếu phủ bên trong địa vị tối cao người chấp trưởng trong phủ vô số người sinh sát quyền to đối với lão thái quân nói ai cũng không dám nói một cái không tự Cái kia Lão Thái quân là ai? Thiểu âm đi ở sau đầu, thấp giọng dò hỏi. Chỉ cần là chuyển cái lời nói, chính là như thế đại trận trược. Nói vậy Lão Thái quân ở thiều phủ địa vị không? Thấp, hẳn là cái nhân vật trọng yếu. Lão Thái quân đã từng là trong cung nữ quan, tùy hậu với đã đi về coi tiên thái hoàng thái hậu bên người, bị phong làm nhất phẩm phu nhân. Nếu là không có Lão Thái quân càng vất và công lao càng lớn, liền không có hiện giờ phong cảnh thiều phủ. Kỳ thật ở hiện giờ thiếu phủ nội chân chính người cầm quyền, vẫn là lão thái quân. Một phủ sợ nữ nhi hơi sau ở lão thái quân trước mặt sẽ ra sai lầm, cho nên mở miệng kỹ càng tỉ mỉ nói. Ân, ta đã biết. Thiếu âm gật gật đầu, làm mẫu thân không cần lo lắng, nàng sẽ biết đúng mực. rồi đi rách nát phòng chất củi, vòng qua một phiến hình tròn cổng vòm, xuyên qua khúc chiết thủy thượng hành lang dài. Lại đi qua một mảnh tinh xảo là lướt các vũ, liền xuất hiện một cái trồng đầy các loại cúc hoa sân. Không có trong tưởng tượng xa hoa, nhưng mỗi một cái chi tiết chỗ đều lộ ra một cổ tinh xảo quý khí. Lấy thiểu âm nhãn lực, có thể thấy được những cái đó cúc hoa chậu, đều là phi thường quý báu đồ sứ giá trị xa xỉ. Lão Thái Quân liền ở bên trong, Lão Nô đi trước bẩm báo một tiếng. Thiểu Tổng Quản đứng ở sân ngoại, dừng lại bước chân. Mở miệng nói, tốt, làm phiền tổng quản. Một phủ nghĩ đến muốn gặp Lão Thái Quân, trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Không biết Lão Thái Quân có phải hay không bởi vì nghe nói hôm qua vứt tú cầu sự tình, trách cứ hai mẹ con bọn họ. Tiên Vân Cư, tên này nhưng thật ra có vài phần tiên vị, thiểu âm an tính mà đứng ở. Một bên, giống như là yên tinh thịnh phóng hoa nhi, ẩn chứa một sợi nhàn nhạt, nhạt hương thơm, nếu là không có cẩn thận đi phẩm vị. Vô phát phát hiện nàng tốt đẹp, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn viện trước treo tấm biển, dòng bay phượng múa chữ viết, mang theo quyên tú lại lộ ra khí phách. Nàng còn chú ý tới tấm biển góc, cái một cái là khoản ân ký, nhìn qua gọi người chấn động không thôi. Nương, ngươi biết này tấm biển viết lưu niệm người là ai sao? Nghe nói là điệp hậu thân đệ tự. Đây cũng là lão thái quân nhất bảo bối đồ vật. Một phù nhỏ giọng thì thầm nói. Nhắc tới cái kia thâm nhập mỗi một cái con dân trong lòng thần thánh nhân vật, nàng lập tức liền lộ ra nghiêm nghị khởi kính chi sắc. Điệp hậu, là hiện tại hoàng hậu nương nương. thiểu âm nhìn đến mẫu thân kia phát ra từ nội tâm toát ra kính sợ cùng tôn sùng, không cấm đối điệp hậu tràn ngập tò mò. Rốt cuộc là như thế nào một nữ tử, sẽ kêu mẫu thân như thế tôn kính. Điệp hậu là mọi người đối. Thái thượng hoàng sau tôn sưng. Nàng là chúng ta thiên diệu con dân trong lòng nữ thần. Một phù không có gặp qua điệp hậu phượng mị tuyết, nhưng từ nhỏ liền nghe sự tích của nàng lớn lên, trong lòng hướng về đã lâu. Mời theo ta đi vào. Không chờ thiểu âm hỏi nhiều, thiểu tổng quản đã đi ra, đem các nàng thỉnh đi vào. Thiểu âm không có gặp qua lão thái quân, không biết chấp trưởng thiểu phủ phía sau quyền to người là bộ dáng gì. Nàng bị tiến cử sáng ngời thính đường lúc. Sau liền nhìn đến nơi này đã không còn chỗ ngồi, tràn đầy khách khứa, nhìn đến như thế nhiều người, cửu di nương một phù sắc mặt có chút hoảng loạn, nhưng mà, cảm giác được có người nhẹ nhàng cầm tay nàng, nàng quay đầu liền nhìn đến thiểu âm tràn ngập tự tin đôi mắt, trong lòng sợ hãi cảm giác nháy mắt xua tan không ít, nương, ngưỡng ngực, không cần sợ hãi, ân, một phù gật gật đầu, Trong lòng phát lên một cổ dũng khí, làm nàng ngẩn đầu nhìn về phía ngồi đầy khách khứa. Chẳng qua nơi này đều đã ngồi đầy người, cũng không có hai mẹ con bọn họ vị trí. Hai người tình hình có thể nói là cùng đường bí lối, cực kỳ xấu hổ xấu hổ. Bất quá loại tình huống này, nàng đã sớm đã thói quen, theo bản năng mang theo thiểu âm hướng không chớp mắt góc đi đến. Trường hợp này các nàng mẹ con vẫn luôn đều không có một vị trí nhỏ. Chỉ có thể đủ ở góc cùng người hậu nhóm đứng chung một chỗ. Biết nàng ý đồ lúc sau. Thiểu âm lôi kéo nàng. Làm nàng ngừng bước chân. Cửu nhi, ngươi phải làm cái gì? Cửu Di nương một phù nhìn đến thiểu âm kiên định lôi kéo nàng. Đi hướng chủ tọa lão thái quân phương hướng. Trong lòng không cấm dùng mình. Nhìn đến hai người bọn nàng chính đại quang minh đi tới. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí mà lạc hướng các nàng. Nhìn thấy các nàng mẹ con bộ dáng Trong đám người thấp thấp nghị luật thanh hết đợt này đến đợt khác, thiểu âm nghe không rõ ràng lắm đại gia nghị luật cái gì, nhưng nói vậy không phải là cái gì lời hay, nhưng là, những người khác như thế nào nghị luật, thiểu âm căn bản không thèm để ý, vẫn như cũ đi con đường của mình. Chủ tòa thượng kia một người lão thái thái, ánh mắt lộ ra vài phần thượng vị giả uy nghiêm, quét về phía hai người bọn nàng. Thiểu âm gặp qua nãi nãi, Thiều âm không có sợ hãi nàng ánh mắt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nàng không có gặp qua lão thái quân, nhưng dọn chỗ vị trình tự cùng mọi người thái độ, nàng làm ra lớn mật suy đoán. cửu di nương một phù nghe được nàng tự báo tên họ, cũng không khỏi ngẩn người. Nàng ở đại gia ánh mắt dưới áp lực, cơ hồ liền tự hỏi đều không có biện pháp. Thiều âm, lão thái quân trên người có không giận tự uy khí thế, một đôi lập lè tinh quang mắt chăm chú nhìn hướng thiểu âm cùng một phù. Không sai, cháu gái tên đúng là thiểu âm, hiện giờ cháu gái đã thành niên, nếu là liền cái tên đều không có, kia chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ, không biết nãi nãi tìm. Chúng ta tới nơi này, cái gọi là chuyện gì? Thiểu âm nói năng có khí phách nói, không có một chút khẩn trương. ngươi nói được cũng có lý, phía trước là nai nãi sơ sót, thiểu âm tên này không tồi lão thái quân nghe xong nàng lời nói không có tức giận mà là gật gật đầu rồi mới tiếp tục nói: quá hai ngày phù dung yến ngươi cũng đi tham gia cửu nhi không là thiều âm nàng thật sự có thể đi tham gia phù dung yến sao cửu di nương một phù vui mừng khôn xiết nói trong mắt có không thể tin tưởng chi sắc phải biết rằng phù dung yến chính là vương tôn công tử danh môn vọng tộc Thậm chí hoàng thất chưa lập gia đình nam tử cùng nữ tử tụ hội, cũng tương đương với một cái biến tướng cao quy cách thân cận đại hội. Đến lúc đó các gia khuê nữ tiểu thư đều sẽ tham gia, hy vọng tìm được ý chung nhân. ân lão thân nói một không hai, các ngươi này hai ngày liền ở tiên vân cư trú hạ, chờ phù dung yến bắt đầu thời điểm lại cùng mặt khác huynh đệ. Tỉ muội cùng qua đi, lão thái quân giọng nói nhàn nhạt rơi xuống, nếu không có thiểu nhạc cực lực yêu cầu. Nàng đã sớm quên mất thiểu ra còn có như thế một cái cửu tiểu thư. Kế tiếp, thiểu tổng quản sẽ cùng đại gia nói một câu phù dung yến cụ thể công việc. Lão Thái quân đứng dậy, tuyên bố xong sự tình lúc sau, liền ở tỷ nữ nâng hà đi vào phòng trong nghỉ ngơi, cũng không có cấp thiểu âm nương hai an bài một cái ngồi địa phương. Thiểu âm cảm giác được Lão Thái quân thái. Độ, trong lòng biết nàng có thể đi cái gì phù dung yến, nhất định có mặt khác nguyên nhân. 9. Âm thanh, chúng ta qua bên kia đứng đi cửu di nương một phù đứng ở trong đại sảnh gian Cảm giác như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than Bị mọi người xem đến quái không thoải mái Cho nên, đối thiểu âm nhỏ giọng nói Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng nói như hoàng anh suốt cốc Rõ ràng mà hạ xuống Thiểu âm, các ngươi tơi ta này ngồi Ta nơi này còn có vị trí Thiểu âm, nghi hoặc nhìn qua đi liền nhìn đến một trương xảo tiểu thiên hề gương mặt tươi cười, ở trong đám người có vẻ phá lệ bắt mắt. Lạc tiểu học sơ cấp tỷ, ngươi hà tất muốn giúp cái này xử quỷ đâu? Này không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Ngồi ở triển Lạc sơ bên cạnh một vị tiểu thư, vẻ mặt chán ghét nói: "Bổn tiểu thư làm cái gì quyết định, ngươi như vậy nói nhiều làm cái gì? Lại không phải kêu ngươi ngồi." Triển Lạc sơ phấn ánh sắc môi hơi hơi vừa động, cong cong mày Đẹp trọn trọn, không vui liếc bên người nữ tử liếc mắt một cái, nàng kia nghe được nàng lời nói, cũng không dám phản bác tranh luật, phải biết rằng triển ra chính là giàu nhất một vùng, nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ vô cớ đắc tội triển lạc sơ. Chẳng qua, nàng thực không rõ, triển lạc sơ vì cái gì muốn giúp cái kia xử quỷ. thiếu âm tiểu thư, ngươi không phải là ghét bỏ lạc sơ vị trí này không đủ khoan đi, triển lạc sơ nghịch ngợm mà chớp chớp ngập nước con ngươi. Nhìn thấy thiểu âm chưa từng có tới, liền chậm rãi đứng dậy, phát gian được khảm kim cánh điệp nhi, theo hoa mai tuyết trắng phết đất tả váy chậm rãi vũ động, nhẹ nhàng rung động. Đương nhiên sẽ không. Thiểu âm nhìn đến nàng như thế có thành ý, tự mình lại đây mới, chính mình lại cự tuyệt cũng không thích hợp. Quan trọng nhất là các nàng mẹ con hiện tại ngay cả chỗ ngồi đều không có, lão thái quân căn bản đối với các nàng chính là chẳng quan tâm thái độ, các nàng hiện giờ không có mặt khác lựa chọn. Này cũng làm thiểu âm lại một lần thấy rõ ràng các nàng mẹ con tình cảnh, căn bản là là tự sinh tự diệt. Đa tạ lạc tiểu học sơ cấp tỷ Nàng nói thanh tạ, liền cùng kiểu di nương một phù ngồi ở triển lạc sơ bên cạnh vị trí. Đó là một cái thật dài dường tử, cho nên cũng đủ ba người ngồi xuống. Vị trí này chỉ ở sau lão thái quân chủ tòa, nghĩ đến cái này lạc tiểu học sơ cấp tỷ ở thiểu phủ địa vị hẳn là không thấp không cần kêu ta cái gì tiểu thư. Lạc, chúng ta tuổi không sai biệt lắm, ngươi kêu ta Lạc sư thì tốt rồi. Ta có thể kêu ngươi thiểu Âm sao?" Triển Lạc Sơ cười nói, trong mắt tràn ngập hữu hảo chi sắc. "Có thể, ta cũng không thói quen bị kêu thành cái gì tiểu thư." Thiều Âm hơi hơi gật đầu, thanh âm bình tĩnh mà rơi xuống. Nàng có thể cảm giác đến ra tới, Triển Lạc Sơ đối nàng thái độ thực chân thành. Chẳng qua xem mẫu thân đều thực kinh ngạc bộ dáng nàng suy đoán chính mình cùng lạc sơ phía trước hẳn là không quen biết. Thiều âm, ngươi cùng mặt khác ra tiểu thư đều không giống nhau, khó trách hắn đối với ngươi đặc biệt chiếu cố. Triển lạc sơ tính tình thẳng thắn, không thích cái gì lễ nghi phiền phức, nghe được thiều âm nói, lập tức liền có đồng đạo người trong cảm giác. Nhắc tới hắn thời điểm, nàng phù nhan phía trên nháy mắt liền đằng nổi lên một mạt mây đỏ. Nhìn qua như là trời quang mây tạnh rừng hoa đào, hết sức kiểu mỹ. Hắn, thiểu âm bắt được nàng trong giọng nói. Màu chốt chữ, lập tức liền đoán được có khả năng là cái gì người thỉnh Lạc Sơ chiếu cố một chút chính mình. Nhưng, này thiểu phủ bên trong còn có ai sẽ như thế làm đâu? Đáp án miêu tả sinh động. Lạc Sơ, ngươi nhận thức ta ca. Nói đến thiểu nhạc thời điểm, triển Lạc Sơ mặt lập tức liền hồng thành thục thấu chỉ quả. Mai phục đầu không dám nhìn thiểu âm, lạc tiểu học sơ cấp tỷ là nhạc thiếu gia vị hôn thê, đồng thời cũng là lão thái quân tâm can bảo bối. Thiều tổng quản mở, miệng nói, chỉ ra triển lạc sơ là bởi vì thiểu nhạc, mới có thể chiếu cố thiểu âm mẹ con hai người. Thiểu âm nghe được triển lạc sơ cư nhiên thiểu nhạc vị hôn thê, không cấm cũng kinh ngạc một phen, đồng thời cũng biết là thiểu nhạc ở giúp chính mình, trong lòng ấm áp càng thêm nùng liệt lên. Tại đây lạnh băng thiểu gia, ít nhất có một người là thiệt tình đối nàng tốt, bất kể bất luận cái gì được mất. Nếu tất cả mọi người đều tới, kia lão nô liền đem quá hai ngày phù dung. Yến cụ thể công việc công đạo một chút chấm chấm chấm chấm chấm, Thiều tổng quản đứng ở một bên, bắt đầu nói về Phù Dung Yến thời gian cùng tổ chức địa điểm, đồng thời cũng giới thiệu một chút đại khái tình huống, làm đang ngồi mọi người biết. Lúc này đây Phù Dung Yến là ở Võ Tôn Vương trong Vương phủ tổ chức Nghe nói là phong đế phong vân hoa vì cấp võ tôn vương tuyển vương phi mà riêng làm hoàng hậu nương nương đường thất thất chủ trì tổ chức. Võ tôn vương là thiên diệu hoàng triều trung. Tôn quý nhất vương gia, tuổi còn trẻ, quyền cao chức trọng. Phong đế thể nhược bệnh nặng, thái tử hiện giờ tuổi nhỏ, rất nhiều người đều ở suy đoán. Võ tôn vương trong tay nắm giữ trăm vạn đại quân quân quyền, có khả năng thay thế. Hảo! Lão nô muốn nói đều đã nói xong, hai ngày sau các vị tiểu thư cần phải đúng giờ đến thiều phủ cửa cưới xe ngựa, đi trước võ tôn vương phủ đệ. thiều tổng quản nói xong lúc sau, liền làm mọi người giải tán. thiều âm, ta về trước phủ lạc. Quá! Hai ngày tái kiến Nga. Triển lạc sơ không phải thiều phủ người, không tốt ở nơi này ở lâu, nhìn thấy tất cả mọi người đều tan, liền chiều thiều âm phất tay cáo biệt. Tái kiến... Thiều âm gật gật đầu đáp lại nói, bất quá trong chốc lát thời gian, nguyên bản chen trúc đại sảnh liền dư lại hai mẹ con bọn họ cùng với thiều tổng quản. Lão nô đã cấp kiểu di nương cùng cửu tiểu thư ăn bài hảo phòng cho khách, thỉnh. Thiều tổng quản duỗi tay một dẫn, mang các nàng đi vào một gian, thu thập đến sạch sẽ phòng, làm các nàng chủ hạ. Thiều âm không có bởi vì cái này đã ngộ mà cảm thấy cao hứng, hai mẹ con bọn họ ở chỗ này thân phận. Giống như là một cái khách qua đường, chẳng sợ chủ đều là phòng cho khách, qua mấy ngày vẫn là muốn dọn về cũ nát phòng chất củi bên trong, làm phiền tổng quản. cửu di nương một phụ muốn lấy điểm cái gì đồ vật đáp ta thiếu tổng quản, nhưng trong túi ngượng ngùng cái gì cũng lấy không ra, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Đây là lão nô thuộc bổn phận sự, các ngươi nếu là thật muốn cảm tạ, vậy cảm ơn nhạc thiếu ra ở lão thái quân trước mặt vì các ngươi tranh thủ. Nếu không phải nhạc thiếu gia kiên trì các ngươi chủ lại đây, hắn mới bằng lòng chuyển đến tiên vân cư, lão thái quân sẽ không cho các ngươi lại đây. Những lời khác lão nô không nói nhiều, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiếu tổng quản cũng biết các nàng tình huống, không có ở chỗ này lưu lại, chắp tay cáo từ. Nhạc thiếu gia là người tốt a cửu di nương một phủ nghe được thiếu tổng quản lộ ra tin tức, cảm khai nói thiếu phủ chung đối với các nàng người tốt, Cũng chỉ có nhạc thiếu gia Nghe thiếu tổng quản như thế nói, Ca hẳn là liền ở nơi này, Ta tự mình đi cảm tạ hắn, Nương, Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, Xem ngươi cả đêm không ngủ, Ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, thiếu âm nhìn đến một phủ đều ngao ra quần thâm mắt, Quan tâm nói, Kỳ thật nhìn kỹ xem, Một phủ cũng không lão, Nếu không phải trên mặt, Nàng kia nói vết xèo đem nàng mặt toàn hủy hoại, cũng là một cái địa đạo mỹ nhân nhưng là nếu một phù thực tế tuổi cũng không lớn kia chính mình sẽ là nàng thân nữ nhi sao thiểu âm trong lòng không tự giác có như vậy nghi hoặc là phải hảo hảo cảm ơn nhạc thiếu gia bất quá ngươi ở tiên vân cư nhất định phải thật trọng từ lời nói đến việc làm trăm triệu không thể ra sai lầm cửu di nương một phù ngàn dặn dò vạn công đạo sợ thiểu âm ra cái gì sai lầm đã biết ta sẽ cẩn thận thiếu âm nghe nàng dặn dò, trong lòng đã ấm áp lại bất đắc dĩ, làm nàng ở trên giường nằm xuống nghỉ ngơi, nhỏ giọng đóng cửa lại đi ra ngoài. Nàng nhìn nhìn tiên vân cư bố cục, lường trước đến thiếu nhạc hẳn là cũng là ở tại này phụ cật, cho nên không có đi hỏi những người khác, chính mình tìm kiếm lên. Nàng biết chính mình chỉ cần theo dược vị, là có thể đủ tìm được thiếu nhạc. Quả nhiên, không có hoa bao nhiêu thời gian, nàng đã nghe tới rồi một tia nồng đập. Dược vị theo hương vị nàng thấy được một đạo màu lam yên lặng thân ảnh đứng thẳng với tảng lớn kim sắc cúc hoa trước tuấn giật nho nhá liền ở nàng nghĩ tới đi thời điểm liền nhìn đến một cái bộ dáng đáng khinh gã sai vặt, lén lút mà nhìn xung quanh một chút chạy tơi thiểu nhạc trước mặt nhạc thiếu gia ngươi tìm đến tiểu nhân hảo khổ còn hảo tìm được ngươi bằng không kiểu tiểu thư các nàng mẹ con lại muốn ăn đói mặc rách lang tâm ta hôm nay mới vừa dọn lại đây tiểu trụ, đã quên thông chi ngươi." Thiều Nhạc thanh âm ôn nhuận như ngọc, làm người nghe phi thường thư thái. Hắn nói liền từ trong lòng ngược lấy ra một bao đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền, đưa tới tên là Lang Tâm gã sai vặt trên tay. "Đây là tháng này tiền, trộm giao cho Cửu Nhi, đừng cho người đã biết." Nhạc thiếu ra yên tâm, việc này tiểu nhân biết, nhất định làm được thỏa thỏa. Gã sai vặt tham lam ánh mắt nhìn chầm chằm này một túi tiền, nước miếng đều mau tích xuống. Dưới, hắn vội vàng đáp, vỗ bộ ngược bảo đảm. Đa tạ, đây là cho ngươi vất vả thù lao. Thiểu nhạc lấy ra mặt khác một tiểu túi tiền, đưa cho gã sai vật làm vất vả phí, cũng không có nhìn đến gã sai vật kia tham lam đắc ý khuôn mặt có bao nhiêu sao đáng ghét. Thiểu âm tránh ở một bên, nhìn thấy một màn này không khỏi tâm sinh nghi độc. Nàng không có nghe mẫu thân nhắc tới thiểu nhạc có cho các nàng tiền, nếu không các nàng qua đến cũng sẽ không như thế quân bách xem ra là có tiểu nhân từ giữa quấy phá nuốt lấy thiểu nhạc đối với các nàng nương hai chi viện nghĩ đến đây nàng không khỏi trong cơn giận dữ nhưng không có phát tác mà là trộm đuổi kịp tên kia gã sai vặt nàng cái đầu tiểu hơn nữa kia gã sai vặt cũng không nghĩ tới sẽ có người theo dõi chính mình ra tiên vân cư liền đắc ý vong hình lên một bên vứt túi tiền một bên huyết xáo một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng người mù chính là người mù Thật là ngốc về đến nhà, tháng này lại nhiều. Một số tiền, lại đủ lão tử đánh cuộc một phen đại. Phải không? Này người mù rốt cuộc có bao nhiêu ngốc đâu? Thiều âm thanh âm, đột nhiên từ nhỏ tư sau lưng chuyển đến, sợ tới mức hắn cả người đánh cái giật mình, cứng đỡ mà xoay người. A, ngươi là cái gì người? Gã sai vặt lang tâm nhìn đến đột nhiên xuất hiện thiểu âm, vội vàng đem túi tiền phóng tới sau lưng. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, liền ta là ai cũng không biết. Vậy ngươi này tiền là muốn hướng. Nơi nào đưa đi? Thiểu âm đứng ở nơi đó, ngữ khí lãnh đạo, ánh mắt sắc bén, làm lang tâm cảm giác cả người như trụy động băng. 9. Cửu tiểu thư Lang tâm thấy rõ ràng thiểu âm mặt, mặt trên đốm đen làm nàng bộ dáng nhìn qua đặc biệt dòa người. Chật vừa thấy nàng bộ dáng thực đáng sợ, nhìn kỹ còn không bằng chợt vừa thấy, này phó quỷ bộ dáng, hắn liền tính là đối Cửu tiểu thư hoàn toàn không có ấn tượng, cũng sẽ lập tức liền đoán được trước mắt là cái gì người. Căn cứ diện mạo tới phân chia, nữ tử có thể chia làm ba loại, đến từ bầu trời, đến từ trên mặt đất, đến từ ngầm. Này Cửu tiểu thư hẳn là chính là thuộc về đến từ ngầm một loại, làm hắn buổi tối tuyệt đối làm ác mộng. Tiểu nhân này không phải đang muốn đi tìm ngài sao? Lang tâm nhìn thấy thiểu âm này khí thế, nơi nào như là bọn hạ nhân chi giang nghị luận mềm quả hồng bộ dáng, Đứng ở nàng trước mặt, hắn liền cảm giác như là đối với lão thái quân dường như, đại khí cũng không dám ra. Hắn nghĩ đến cửu tiểu thư nếu tới tìm chính mình, nhất định là đã biết nhạc thiếu ra đem chính mình tiền tiêu vặt, đưa cho các nàng mẹ con sự tình. Ngươi này đi phương hướng cũng không phải là tìm ta phương hướng. Thiều âm cười lạnh nhìn cái này gã sai vặt. Trong lòng đã sớm đã đem hắn ý tưởng sờ thấu. Tiểu nhân chỉ là đi nhầm. lang tâm tìm cái sức xẻo lấy cớ, không dám nhìn thẳng thiểu âm. Hảo, ta cũng không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, chỉ là tới bắt hồi thuộc về ta đồ. Vật, ta ca cho ngươi cái gì, ngươi không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Thiểu âm không có thời gian cùng hắn ma kỷ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lạnh lùng ánh mắt tràn ngập uy hiếp lực. Nhìn tiểu nhân nhìn đến cửu tiểu thư, nhất thời khẩn trương liền quên mất như thế chuyện quan trọng. Lang tâm thịt đau mà đem tiểu nhân một cái túi tiền lấy ra tới đưa cho thiểu âm, trong lòng hoài may mắn, hy vọng thiểu âm sẽ không phát hiện hắn quỷ kế. Đây là nhạc thiếu gia thác tiểu, nhân cấp cửu tiểu thư. Thiểu âm tiếp nhận túi tiền, không có đi xem có bao nhiêu, trực tiếp thu lên. Nếu không có mặt khác sự tình, tiểu nhân liền cáo lui. Lang tâm cúi đầu bên miệng có giảo hoạt tươi cười xem ra này cửu tiểu thư cũng không có cái gì uy hiểm bất quá là một cái hoàng mau nha đầu thôi làm hại hắn lo lắng vô ích một hồi, liền ở hắn xoay người phải đi thời điểm, liền nghe được thiểu âm lần thứ hai mở miệng đứng lại, cửu tiểu thư còn có cái gì sự tiểu, nhân còn có chuyện quan trọng muốn vội lang tâm không kiên nhẫn nói trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng nếu ngươi như thế vội nói Kia bổn tiểu thư liền không lưu ngươi, bất quá, ngươi đem nhạc thiếu ra nguyệt bạc, tự mình cắt xén sự tình, bổn tiểu thư này liền hướng lão thái quân bẩm báo, nói vậy sau này ngươi liền không có gì hảo vội. Thiếu âm không ôn không hỏa nói, xoay người phải về tiên vân cư, không có một chút ư, át bẩn thiểu. Cửu tiểu thư tha tiểu nhân một, cái mạng chó, buông tha tiểu nhân đi, tiểu nhân biết sai rồi, lang tâm vội vàng quỳ xuống tới. Dập đầu xin tha, vội không ngừng đem một cái khác túi tiền lấy ra tới. Lão thái quân tâm đầu nhục chính là nhạc thiếu ra, nếu là việc này làm lão thái quân biết, kia còn không đánh gãy hắn chân chó, Liền như thế điểm nhi, ngươi cho ta là ngốc tử lừa gạt sao? Thiểu âm đem túi tiền lấy lại đây, nhìn xuống nhìn lang tâm liếc mắt một cái. Như vậy ác nô, dám can đảm khinh chủ, nàng. Nhưng không có như thế dễ dàng bỏ qua cho hắn cửu tiểu thư, này thật là toàn bộ tiền. lang tâm quỷ trên mặt đất, vẻ mặt khổ sắc nói, a này thật là lúc này đây tiền tiêu vặt, bất quá phía trước mỗi tháng, ta nhưng không có thu được một cái tử, ngươi sẽ không không biết những cái đó tiền, đều đi nơi nào đi. Như vậy một tuyệt bút tiền, ngươi cũng dám tư nuốt, thật đúng là to gan lớn mật. Thiểu âm lạnh lùng ngữ khí, không có một tia mềm lòng, đối đãi loại người này, nàng sẽ không có một chút đồng tình, kiểu tiểu thư, những cái đó tiền đều hoa rớt, ngươi hiện tại kêu tiểu nhân như thế nào lấy đến ra tới a, lang tâm nghe được nàng truy cứu khởi phía trước sự tình, sắc mặt một trận trắng bệch, không phải ngươi đồ vật, vĩnh viên không phải là ngươi, ở đêm nay phía trước, đem sở hữu tiền đều còn cấp nhạc thiếu ra, một chút đều không thể thiếu, nếu không, không chỉ có này thiểu phủ không có ngươi chỗ dung thân, liền tính ngươi chạy trốn tới bên, Ngoài, cũng không có ai sẽ thu lưu ngươi. Ngươi khi dễ nhạc thiếu ra nhìn không thấy, nhưng lão thái quân cũng không phải là mù. Thiểu âm rơi xuống những lời này, xoay người liền hướng tới tiên vân cư đi đến. Lấy thiểu phủ hiện giờ địa vị, ngay cả võ tôn vương tuyển phi yến đều có tư cách đi tham gia. Một cái nho nhỏ ra nô, nếu là muốn chạy trốn, căn bản là là tự tìm tử lộ, nàng phải vì thiểu nhạc đòi lại một hơi. Nhìn nàng kia tuyệt trần mà đi bóng dáng lang tâm cả người đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt cả người thoát lực giống nhau sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất thiểu âm trở lại tiên vân cư tìm được rồi thiểu nhạc đem tiền trả lại cho hắn ca, này tiền ngươi lưu trữ chính mình dùng đi chúng ta không thể muốn tuy rằng chúng ta hiện tại là thực khó khăn nhưng ta sẽ dựa vào chính mình nỗ lực tới thay đổi như vậy hiện trạng làm mẫu thân quá tốt nhất nhật tử thiểu âm mở miệng nói Đối với thiểu nhạc trợ giúp, trong lòng vẫn cứ là tràn ngập, cảm kích. Nhưng đó là hắn ngày thường sinh hoạt sử dụng tiền tiêu vặt, nàng không thể đủ lấy. Cửu nhi, ngươi đều đã biết, ta riêng phân phó lang tâm muốn bảo mật, hắn thật là lắm muộn. Thiểu nhạc liền biết cửu muội biết tiền là chính mình cấp, khẳng định sẽ không thu, trên mặt lộ ra vài phần ảo não chi sắc. Ca ở nơi này, nên có đều có, này tiền tiêu vặt cũng không có cái gì địa phương hoa. Ngươi liền tính muốn dựa vào chính mình nỗ lực dưỡng ra, cũng muốn có tiền vốn không? Phải, này đó tiền không nhiều lắm, ngươi coi như là ca cho ngươi mượn, chờ sau này trả lại cho ta, như thế nào? Thiểu âm nghe hắn như thế vừa nói, cũng biết hiện giờ chính mình cùng mẫu thân hiện trạng, xác thật không có cái gì điều kiện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghe được thiểu nhạc kia chân thành lời nói, nàng lúc này mới nhận lấy túi tiền. Hảo, vậy tính ta cùng ca mượt, Này liền đúng rồi, cửu nhi kế tiếp có cái gì tính toán? Thiểu nhạc nghe được nàng nguyện. Ý nhận lấy, cũng lộ ra vài phần mỉm cười. Ta tính toán khai một cái tử quán, bất quá đến trước gia phủ nhìn xem có hay không thích hợp địa phương. Thiểu âm am hiểu ủ rượu, hiện giờ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, liền phải lấy ra điểm thật bản lĩnh tới. Ngươi một nữ hài tử, một mình đi ra ngoài nhiều có bất tiện, Bằng không ta làm thiểu tổng quản an bài một người cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Thiểu nhạc không yên tâm nói. Này thế đạo nhân tâm hiểm ác, sóng gió bất. Thường khởi, ai có có thể dự đoán được ngay sau đó sẽ gặp được cái gì. Không cần, ta hiện tại bộ dáng thực an toàn, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại ban ngày ban mặt, ta đi một chút sẽ về tới. Thiểu âm không thích như vậy phiền toái, nàng đi vào nơi này. Còn chưa bao giờ ra qua phủ môn, nghĩ đến muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, nàng trong lòng đã tò mò lại thấp thòm. Vậy được rồi, ngươi trên đường phải cẩn thận điểm. Thiếu nhạc biết nàng chú ý. Đã định, dặn dò một tiếng, đưa nàng ra khỏi phòng. Hắn về phòng lúc sau, tác thả bay một con bạch điểu. Bạch điểu phát tuyết trắng cánh, bay về phía không chung, xẹt qua thật mạnh hoa ảnh, dừng ở một bôi sơn son song cửa sổ thượng. Trồng chất tầng tầng lớp lớp công văn án thư bên cạnh, một cái bộ dáng tuấn mỹ lánh khốc nam tử, đang ở chấp bút viết cái gì. Hắn thần sắc phá lệ nghiêm túc, giống như thiên nhân tuấn nhan, dưới ánh mặt trời chiết xà ra chạm ngọc nhu hòa vầng sáng. Nam tử ấn đường điểm suyết màu đỏ chân châu giống như là chu sa giống nhau, tươi đẹp bắt mắt, tựa hồ có loại nhiếp nhân tâm hồn ma mị lực lượng, gọi người không rời được mắt. Ra... Nhạc bên kia có tin tức truyền đến, hiện tại muốn xem sao. Một cái phe phẩy quạt lông khóe môi mỉm cười tà mị nam tử, đứng ở lánh khốc nam tử sau lưng, cung kính hỏi. trạch không cần cùng ta để tên kia, chuẩn không chuyện tốt. Lánh khốc nam tử mày hơi trao, tức giận nói. Ra, hỏa khí như thế. Đại, tên kia làm cái gì táng tận thiên lương sự tình? Tà mị nam tử tức khắc tới hưng thú, cười truy vấn nói. Ồ nào, lánh khốc nam tử lãnh mắt đảo qua, uy nghiêm ánh mắt lộ ra vài phần cảnh cáo ý vị. "Hảo, hảo, ta không hỏi, như vậy thôi đi, ta còn là nhìn xem Nhạc mang cái gì tin tức lại đây." Tả mị nam tử không dám chọc giận hắn, vội vàng đi đến bên cửa sổ đi xem Bạch Điểu mang đến tin tức. Ra, Nhạc muốn tìm Vân thượng tiếp nhiệm vụ, ngươi nói chúng ta là tiếp vẫn là không tiếp?" Tà mị nam tử lười biếng mà cười nói, vẻ mặt dương quang sáng lạn, nhìn qua phúc hậu và vô hại. Nhưng nếu là bị hắn biểu tượng sở che giấu, cho rằng hắn là cái loại này hảo tính tình dễ khi dễ công tử ca, vậy mười phần sai. Hắn chính là thần đều tím vũ trạch tam công tử chi nhất phượng hy trạch, đồng thời cũng là toàn bộ thần đều, thậm chí thiên diệu hoàng chiều thương nghiệp bá chủ. Tuổi còn trẻ liền thành tựu bất phàm, là thần đều thiếu nữ tình nhân trong mộc. Chi nhất Nga, cái gì đại sự muốn cho hắn muốn thỉnh vân thượng ra tay, nguyên bản vẻ mặt lánh khốc nam tử, không có buông trong tay chú sa bút, mà là tiếp tục ở công văn thượng thư viết nước chảy mây trôi khí phách chữ viết, ách, kỳ thật nhìn qua hình như là kiện việc nhỏ, muốn vân thượng bảo hộ một người, hơn nữa, càng khoa trương chính là, nhạc tên kia cư nhiên còn lấy ra một quả vân tôn lệnh vì thù lao, ra hỏa này phỏng chừng là điên rồi, phượng hy chạch một tay. Chống cầm, phi thường khó hiểu tự mình lầm bẩm Vân tôn lệnh chính là vân thượng tôn hoàng thân tự phát ra lệnh bài, vạn kim khó mua, nếu là lấy đi ra ngoài bán, tuyệt đối sẽ làm người đoạt phá đầu. Theo hắn biết, nhạc trong tay có tam cái vân tôn lệnh, có một quả đã dùng hết, chính là thỉnh ra giúp cái tiểu vội. Cụ thể giúp cái gì vội, hắn là không hiểu được. Tuy rằng nói vân thượng thế lực phi thường khổng lồ, nhãn tuyến càng là trải rộng thiên hạ, nhưng mà... Mượn hắn một Trăm lá gan Cũng không dám dám thị ra hành động Nhạc dùng vân tôn lệnh kêu vân thượng bảo hộ một người lãnh khốc nam tử nghĩ đến xưa nay bình tĩnh lý trí thiểu nhạc Sẽ làm ra chuyện như vậy Chỉ có một khả năng Đúng vậy Chính là kêu vân thượng bảo hộ kêu cái gì Kiểu nhi cô nương Kỳ hạn vì một tháng Phượng hy chạch dơ dơ lên trang giấy trong tay Kia tờ giấy liền hóa thành bụi bậm Tiêu tán ở trong không khí Kiểu nhi Quả nhiên là nặng. Lánh khốc nam tử nhắc. Tới tên này, thiên thần Tuấn Nhan Thượng, lướt qua một mặt khó lường biểu tình. Vô luật từ góc độ nào xem hắn, đều là như vậy gọi người kinh ngạc cảm thán. Nếu là hắn lấy chân dung xuất hiện trước mặt người khác, tất nhiên sẽ khiến cho anh động. Ra, lần trước cũng là vì cái kia kêu kiểu nhi cô nương. Ra, ngươi mặt giống như có điểm hồng ra. Không phải là ta hoa mắt đi. Phượng Hy trạch phẳng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, chừng lớn mắt, cẩn thận mà đánh giá hắn. Lăn lãnh khốc nam tử Tuấn Nhan Thượng từng có một mặt xấu hổ chi sắc, gợi cảm môi kéo kéo. lãnh khốc tiếng nói, giống như tiếng trời êm tai. Cho dù là tức giận, đều gọi người nhìn không được dư vị. Ra đừng thẹn quá thành giận a. Ta đây liền lăn. mã bất định để lăn. Bất quá lăn phía trước, ta phải hỏi một câu, nhiệm vụ lần này. Ai đi tiếp, Phượng Hy chạch sờ sờ cái mũi, không biết nơi nào đắc tội ra, xem hắn kia hỏa đại bộ dáng, này không đạo lý a. ra ngày thường là, lãnh khốc như băng, nhưng là, tính tình nhưng không có như vậy hỏa bạo. Ngươi đi, không mãn một tháng, không cần xuất hiện ở trước mặt ta, lãnh khốc nam tử lánh mắt liếc Phượng Hy chạch liếc mắt một cái, làm hắn không khỏi lảo đảo một chút, ra, này cũng quá độc ác đi. Nghe nói cái kia thiểu ra cửu tiểu thư là danh chấn thần đều đệ đề nhất xấu nữ ra, ta mệnh hưu đã. Phượng Hy trạch ở một bên gào khan nói, ánh mắt u oán mà nhìn tiếp tục phê duyệt công văn lánh khốc nam tử. Hắn giống như là trời sinh vương giả, khí phách nội liễm. Xem hắn không có một chút thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý tứ, Phượng Hy trạch chỉ có thể ngoan ngoan ra thư phòng. Ai nha, quên nói cho ra, loan công chúa qua mấy ngày liền phải hoàn hồn đều. Bất quá, ra hiện tại không cho ta thấy hắn, ta tuyệt đối không phải cố ý không nói, ha ha, hắn che miệng, cười đến phá lệ giảo hoạt, hắn có thể tưởng tượng đến loan công chúa trở về thời điểm, nhất định sẽ có trò hay xem, đặc biệt, hắn còn nghe nói loan công chúa đã biết ra là vân thượng phía sau tôn hoàng, lần này là trở về tìm phiền toái điệp hậu phù hộ, ngàn vạn đừng làm cho ta gặp phải loan công chúa. Bằng không nhất định sẽ bị chỉnh thật sự thảm Nghĩ đến loan công chúa kia chỉ e thiên hà không loạn tính tình Hắn liền có chút may mắn chính mình bị đuổi ra đi chấp hành nhiệm vụ một tháng Hiện tại liền đi tìm xem xem Ta tháng này phải bảo vệ mục tiêu nhân vật lạc Hy vọng đừng dò hư ta Yếu ớt trái tim Phượng Hy trạch khi nói chuyện Liền ra nguy nga đồ sộ võ tôn vương phủ Cười hắn ái câu phong lôi Bay nhanh mà biến mất ở con đường cuối Cùng lúc đó, thiều âm đã ra thiểu phủ, bởi vì biết được nàng hiện giờ ở tại tiên vân cư, cho nên bọn hạ nhân cũng không dám khó xử nàng, không có ngăn lại nàng. Hôm nay đông đảo tiểu thư cùng di nương, đều ra phủ mua sắm hai ngày sau phủ dung yến sở xuyên xiêm y cùng vật phẩm trang sức, thiểu âm ra phủ đảo không phải cái gì hiếm là sự tình. Chẳng qua tương đối với những cái đó ngồi hoa lệ xe ngựa, người hầu trước hô sau cùng các tiểu thư. Thiều âm một người cô đơn chiếc bóng, nhìn qua phá lệ thê lương nghèo túng. Nhưng là thiều âm chính mình lại không có để ý những cái đó, mà là khiếp sợ với gia phủ lúc sau, nhìn đến thần đều cảnh tượng. Đây là thần đều sao? Cổ xưa tang thương trung lộ ra hoàng thành uy nghiêm thần đều, mênh mông vô bờ, cũng làm nàng cảm giác về nhà hy vọng càng thêm xa vời. Thiên địa như vậy đại, nàng có vẻ phá lệ nhỏ bé, tựa hồ tùy thời sẽ bị bao phủ. Nhưng nàng đáy mắt như cũ lộ ra kiên định chi sắc, chẳng sợ về nhà lộ lại xa, nàng cũng muốn cắn răng đi xuống đi. Nàng có thể đi vào nơi này, vì sao liền không thể trở về. Ta không thể sợ hãi, không thể từ bỏ, còn không có bán ra bước chân, cũng đã bị đánh bại, kia còn nói cái gì về nhà. Thiều âm, ngươi muốn dũng cảm lên, đối chính mình nói, ta có thể. Thiều âm nội tâm ở chịu thật lớn đánh sâu. Vào. Nàng thật sự đi tới một cái xa lạ thời không, nơi này không có khả năng là nàng sinh hoạt hoa hạ. Đi ra thiểu phủ đại môn, nàng đáy lòng cận tồn cuối cùng một tia ảo tưởng, cũng hoàn toàn hủy diệt. hốc mắt thế giới khoảnh khắc mơ hồ, nàng cao ngửa đầu, làm nước mắt ở đáy mắt một tia bốc hơi lên. Ta có thể, ta có thể kiên cường, ta có thể kiên trì, ta có thể cầm nắm tay, nàng cất bước. Hướng tới trước mặt dòng người nối liền không dứt đường phố đi đến, trên mặt thần, sắc như cũ là gợn sóng bất kinh, tựa hồ cái gì sự tình cũng chưa từng phát sinh, thiểu âm minh bạch chính mình muốn ở chỗ này hảo hảo sống sót, mới có cơ hội tìm được kia một viên thương hoa vân nước mắt, nàng vẫn luôn cảm thấy là kia viên thần bí đã quý mang nàng đi vào nơi này, nếu không, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ, đi vào cái này địa phương quỷ quái. Nàng nghe ba mẹ ở nghiên cứu thương hoa vân nước mắt thời điểm nói qua, đó là một viên không biết tên tài chất sở. Chế tạo đá quý, rất có thể là thiên ngoại thiên thạch. Có phi thường thần kỳ lực lượng, có khả năng nghịch chuyển thời không? Nàng khi đó chỉ là làm như chê cười nghe, cảm thấy là bọn họ thiên phương già đàm ý tưởng. Nhưng giờ khắc này, nàng lại không thể không tin. Nàng nỗ lực hồi tưởng qua khứ hình ảnh, muốn phát hiện một ít quan trọng chi tiết làm cho nàng tìm được trở về lộ. Đột nhiên, người trước mặt đàn xuất hiện một mảnh hỗn loạn, mọi người sôi nổi chạy tứ tán mở ra. Thiều Âm còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một mạt bóng trắng, cùng với kinh hoàng thất thố tiếng kêu, xâm nhập nàng tầm nhìn. "Mau tránh ra, ta tiểu bạch lừa bị sợ hãi." Nước mắt hoa hoa một cái tiểu sâu ta, trắng non như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra kinh hoàng chi sắc, nhìn đến chính mình cưỡi tiểu bạch lừa Liền phải đụng phải doa choáng váng một cái cô nương trên người Sợ tới mức không dám trợn mắt Chẳng qua, một lát lúc sau Không có tiếng kêu thảm thiết Cùng kịch liệt va chạm cảm truyền đến Hắn liền nghe được một tiếng thanh thiển bình tinh tiếng nói truyền đến Không có việc gì Sau này kỵ lừa phải cẩn thận một chút Thiểu âm bàn tay ở tiểu bạch lừa trên người nhẹ nhàng mơn trớn Bất động thanh sắc mà đem định chủ tiểu bạch lừa kim thêu hoa lấy đi Này tiểu bạch lừa phi thường xinh đẹp, toàn thân trên dưới không có một cây tạp mao, toàn thân thuần trắng, một đôi tròn xoe mắt, vẫn là hồng bảo thạch giống nhau màu sắc, nó. Chủ nhân có một đôi càng thêm đáng yêu mắt to, giờ phút này chính sau sợ mà chớp mắt rớt nước mắt, bộ dáng manh đến bạo bạch y tiểu sâu ta, nhìn chầm chằm thiểu âm vài giây, duỗi tay xoa xoa mắt, nói ra một câu làm thiểu âm cùng vây xem mọi người tất cả đều nga phá mắt kính nói tới tỷ tỷ, ngươi là thiên tiên sao? trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta là nữ quỷ nga. thiểu âm nghe được hắn nói, cũng chớp chớp thủy linh linh mắt, rất là nghịch ngợm trở về một câu. a, bạch y tiểu, sâu ta há to miệng, môi giống như thạch trái cây dường như, phẫn nộ phải gọi người muốn cắn một ngụ. đại đại lưu ly mắt, nồng đậm như cánh bướm lông mi vũ thượng, sáng lấp lánh nước mắt còn treo ở mi mắt thượng không lau khô nhìn đến hắn doang ngu ngốc một cách đáng yêu bộ dáng, thiểu âm nhìn không được giống như cười. ngươi nhất định là thiên tiên, bằng không nhà ta tiểu ngoan như thế nào sẽ nhìn thấy ngươi liền dừng lại đâu? như thế nào sẽ là nữ quỷ? bạch y tiểu sâu ta kiên định ý nghĩ của chính mình, duỗi tay sờ sờ tiểu bạch lừa tiểu ngoan đầu. ta phụ, không, cha ta nói thần tiên tỷ tỷ liền ở tại thần đều, nơi này nhất định là thiên tiên chủ địa phương. Đúng hay không? Ta đều nói là nữ quỷ không phải cái gì thiên tiên. Ngươi buổi sáng ra cửa quên uống thuốc đi đi. Thiểu âm nghe hắn nói cái gì tìm thần tiên tỉ tỉ. Trực tiếp đem làm làm như là đầu óc có vấn đề bệnh tâm thần. Khóe miệng nhìn không được chịu chịu, Không có thời gian đi. Phản ứng hắn. Lập tức liền hướng tới bên cạnh đi đến. Nữ quỷ tỉ tỉ. Ngươi thật là lợi hại a. Ngươi như thế nào biết ta buổi sáng không có ngoan ngoan uống thuốc. Uy, ngươi đừng đi á, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Bạch y tiểu sâu ta vội vàng cưới con lừa con, đuổi theo, vẻ mặt nôn nóng. Nguyên lai là cái ngốc tử. Một cái trung niên nam tử khinh thường bĩu môi, khinh thường nói. Đáng tiếc như vậy gương mặt đẹp, cư nhiên đầu có tật xấu. Một người vây xem nữ tử, than. Tiếc nói, nếu là không tật xấu, ai sẽ đem như vậy một cái xấu nữ xem thành thiên tiên a? ngẫm lại đều không thể đi đúng vậy, xấu đến như thế kinh tâm động phách, liền tính là ban ngày ban mặt, cũng cho ta sợ tới mức không nhẹ, này nếu là ở ban đêm, kia xác định vững chắc phải bị sợ tới mức nằm ngay đơ lại là một tiếng châm chọc thanh âm, dừng ở đám người bên trong ta giống như nhìn đến nàng không có bóng dáng, nên sẽ không thật là nữ quỷ đi, nàng ăn mặc như vậy hồng nói không chừng là lệ quỷ a. Các ngươi ở sau lưng nói người nói bậy, nàng buổi tôi sẽ tìm đến của các ngươi. Đột nhiên, có một đạo lười biếng tiếng nói, nhược nhược nói. Tiếng nói vừa rước, nguyên bản tê ở một đống nghị luật người, tức khắc ầm ầm mà tán. Phượng Hy trạch nhìn thấy những người này chạy trốn so con thỏ còn nhanh, khóe môi gợi lên một mặt khinh thường chi sắc. Đối với này đó nhai bên tai người, hắn thật sự là không thích, nhàn rỗi không có việc gì, liền nghị luật. Những người khác dài ngắn thị phi, cũng không biết nói như vậy sẽ đối một nữ tử tạo thành bao lớn thương tổn. Nhìn thiểu âm đi xa bóng dáng, trên mặt hắn lộ ra một tia tà mị hoặc nhân sáng lạn tươi cười. Vừa rồi kia ra tay chuẩn độ cùng lực độ, cùng với gặp nguy không loạn bình tinh chấn định, thật đúng là kêu ta mở rộng tầm mắt. Đây là nhạc muốn vân thượng bảo hộ cửu tiểu thư đi, nhìn qua giống như thực không giống nhau. Hắn hai tay vờn quanh với trước ngực, rất có hứng thú nói, hắn cảm giác nguyên bản đáng sợ buồn tẻ nhiệm vụ, tựa hồ sẽ có hắn không tưởng được kinh hỉ, hắn đối với thiểu nhạc một lòng che chở đầy đủ kiểu nhi, cũng tràn ngập tò mò, nàng rốt cuộc là như thế nào một cái cô nương, hắn ở tìm được mục tiêu lúc sau, cũng đã làm ái câu đi trở về, giờ phút này đi bộ âm thầm đi theo thiểu âm sau lưng, bất quá hiện tại đi theo thiểu âm nhưng không chỉ hắn một người, còn có kia cưới tiểu bạch lừa sâu ta gắt gao mà đi theo thiểu âm bên. Người, không cần đi theo ta, từ đâu tới đây, đánh chạy đi đâu. Thiểu âm nhìn đến bên cạnh đi theo một cái kẻo mạch nha, không cầm có chút đau đầu nói. Nữ quỷ tỷ tỷ ngươi còn không có nói cho ta ngươi kêu cái gì tên, ta sau này như thế nào báo đáp ngươi. Các ngươi có phải hay không đều là ở tại ngầm. Bạch y sâu ta manh tới cực điểm trên mặt, lộ ra một mạt ủy khuất chi sắc. Từ nhỏ bạch lừa trên người xuống dưới, xem hắn tuổi tác bất quá 15 tuổi tả hữu, nhưng cái đầu lại so với thiểu âm còn cao, kia trương đáng yêu hoa hoa mặt, có thể nháy mắt hà gục tảng lớn nữ tử, không thể phụ cáo. Thiểu âm vừa đi vừa nhìn bốn phía đường phố cửa hàng, nhìn xem có hay không thích hợp địa phương, có thể khai cái tiểu tử quán. Nàng hiện tại không có tiền, liền tính muốn hỏi thăm tin tức đều không có biện pháp, trên đời này không có tiền. Liền cơm no đều không kịp ăn, càng miễn bàn làm mặt khác sự tình. Tuy rằng nói tiền không phải vạn năng, nhưng không. Có tiền là trăm triệu không thể. Nàng hiện tại chỉ có thiểu nhạc mượn cho nàng một ít tài chính. Muốn đem này số tiền dùng ở lưới giao thượng mới được. Nữ quỷ tỷ tỷ, ta kêu mộng từ, ngươi có thể kêu ta A từ Nga. Ta đều nói cho ngươi ta tên, ngươi có thể nói cho ta sao. Mộng từ vẻ mặt chờ mong nhìn thiểu âm. Thuần tịnh không rảnh đôi mắt không có một tia tạp chất, như là vũ sau sạch sẽ không chung. Chẳng sợ nàng trên mặt đốm đen hoàn toàn hủy hoại nàng dung nhan, hắn vẫn là... Cảm giác cái này tỉ tỉ hảo thân thiết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chấm. thiểu âm không biết chính mình đảo cái gì mốt, bị gia hỏa này quấn lên, trực tiếp trầm mặc mà chống đỡ. Nhân ra là lần đầu tiên cùng quỷ giao bằng hữu, nữ quỷ tỷ tỷ ngươi nói cho ta sao... Mộng Tử Thiên chân vô tà mắt tràn ngập thẹn thùng, hoàn toàn liền không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Hắn lúc này đây trộm truồn ra tới, gặp được hắn trưởng như thế đại, đều không có gặp qua như vậy nhiều người. Hơn nữa để cho hắn kích động chính là, hắn còn nhận thức một cái quỷ kia không phải so cha nhận thức một cái thần tiên tỷ tỷ lợi hại hơn. Hắn từ nhỏ liền nghe cha cùng cô cô nói thần tiên tỷ tỷ chuyện xưa. Đánh tiểu liền quyết định nhất định phải tự mình nhìn xem cái kia cha trong miệng thần tiên tỷ tỷ, rốt cuộc là bộ dáng gì. Nói cho ngươi có thể, bất quá ngươi muốn lập tức chạy lấy người. Tỷ tỷ hiện tại có chuyện muốn vội, hôm nào lại mang ngươi đến ngầm làm khách. Có thể chứ. Thiếu âm bị. Nhắc mãi nửa ngày, dừng lại bước chân, nhìn phía một từ kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Hắn như thế nào liền như vậy thiên chân? Nàng nói là nữ quỷ. Hắn còn liền tin, ô, hảo đi, chúng ta đây một lời đã định Nga, ngươi muốn mang A tử đi làm khách. Mộng từ nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này chủ ý không tồi, vui vẻ đến nở nụ cười. Một đôi răng nhanh sân hắn trắng nón ngốc manh khuôn mặt nhỏ, đáng yêu tới rồi cực điểm. Hắn kia tươi mát xuân mầm tươi cười, có thể va chạm đến người tâm. Linh chỗ sâu nhất, hắn giống như một cái không dính bụi trần thiên sứ, lầm rơi xuống thế gian. Ngây thơ thiên chân phải gọi người dở khóc dở cười, rồi lại muốn thương tiếc bảo hộ. Thiểu âm Thiểu âm nhìn hắn kia thuần tịnh như trẻ con mắt, không có nói bừa một cái tên, mà là nói ra nàng tên thật. Không có chờ mộng từ phản ứng lại đây, Thiều âm đã đi vào dòng người bên trong, làm hắn khó tìm hành tung. Lúc ấy, Thiều âm cho rằng bọn họ bất quá là kinh hồng liếc mắt một cái. Đan sen mà qua người là người. Lại không biết bọn họ chi gian sẽ liên lụy ra bao sâu liên hệ. Phượng Hy Trạch nhìn thấy thiểu âm biến mất, Cũng vội vàng đuổi theo qua đi, Vẫn chưa đi chú ý cái kia tiểu tử ngốc. Nguyên lai nữ quỷ tỷ tỷ tên là thiểu âm. Mộng từ nắm tiểu bạch lừa, Trên mặt có vui sướng tươi cười, Chính là đã biết một cái tên, Hắn liền vui vẻ đến không được. Chỉ là không đợi hắn vui vẻ bao lâu, khuôn mặt nhỏ liền suy sụp xuống dưới. Bởi vì hắn bên người, không... Biết khi nào bị mấy cái cao lớn thân ảnh vây quanh lên Nhị hoàng tử Thuộc hạ cuối cùng tìm được ngươi Hoàng hậu nương nương nghe nói ngươi mất tích Phượng giá đã đi trước thiên diệu Một người khuôn mặt túc mục hộ vệ Cung kính nói Ta không quay về Ta còn không có nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ Không quay về Mộng tử đô đô miệng Dường như không chiếm được kèo hài tử Thở phì phì nói Hắn nhảy lên tiểu bạch lừa bối Muốn cưới tiểu bạch lừa rời đi Nhưng mà, một đôi hữu, lực tay, lại cầm dây cương, hắn theo kia hữu lực thiết cánh tay vọng qua đi, nhìn đến một đôi hàn tinh mắt nhìn hắn, miêu tả sinh động nói, lại nuốt xuống dưới, không chờ mộng tử mở miệng, kia nam tử đã xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa cho hắn một đạo màu tím cao dài bóng dáng. Hoàng huynh, mộng tử nhìn thấy trước mắt anh tư táp sảng nam tử, nhược nhược kêu lên, đem nhị hoàng tử mang về, lại có sơ suất để đầu tới gặp áo tím nam tử sát phạt quyết đoán thanh âm dừng ở một từ bên tai làm hắn khuôn mặt nhỏ lập tức liền biến thành khổ qua bộ dáng tuân mệnh thái tử điện hạ hộ vệ thủ lĩnh chém đinh chặt sắt nói chỉ chốc lát sau công phu liền mang theo mộng từ rời đi mọi người ở đây tính toán đem mộng từ hộ tống đi thời điểm ai cũng không có dự đoán được hắn cư nhiên nhảy xuống tiểu bạch lừa. Rồi mới liền chui vào dòng người bên trong không thấy bóng dáng Nhìn thấy mộng từ cư nhiên trốn chạy Hộ vệ lập tức đều luống cuống đầu chật Tuyến Hiện tại nhưng làm sao bây giờ Còn không đi tìm Áo tím nam tử nhìn thấy này trên đường phố biển người tấp nập Căn bản nhìn không tới mộng từ chạy chạy đi đâu Cũng đối cái này để để cảm thấy phi thường bất đắc dĩ Tuân lệnh Các hộ vệ vội vàng phân công nhau đi tìm Sợ nhị hoàng tử sẽ ra cái gì sai lầm Này đậu lửa rắt đi Áo tím nam tử dặn dò một câu Trường bảo rung động Liền nhảy lên một con tuấn má Tuyệt trần mà đi Ngày mùa thu không trung phá lệ cao Xa, kim sắc ánh mặt trời sái lạc Ở loa mắt lưu ly trên đỉnh Giống như một cái sáng lấp lánh Con sông chảy xuôi mà qua Thiểu âm dọc theo đường đi cưỡi ngựa Xem hoa nhìn nhìn thần đều các cửa hàng Những cái đó kim bích huy hoàng đoạn đường lại trung ương cửa hàng, nàng không có suy xét, bởi vì kia hoàn toàn vượt qua nàng hiện giờ kinh tế năng lực phạm vi, nàng hướng tới dòng người thưa thất địa phương đi đến, hảo nùng dược vị, người được theo gió bay tới dược vị, nàng ngước, mắt nhìn qua đi, lạnh sát phong, thổi quét khởi dưới chân hoa rơi, cũng thổi bay nàng cuộn sóng tà váy, kia một khắc, tơ liễu phi dương, mặc phát vũ động. Nàng bóng dáng nhìn qua thế nhưng như tiên tử giống nhau, Mỹ phải gọi người nín thở. Nếu là chỉ xem bóng dáng, này tuyệt đối là một cái khuyên thế Mỹ nhân dáng người. Phượng Hy chạch đứng ở trên nóc nhà, kinh diễm nhìn thiểu âm bóng dáng, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nàng cũng có như vậy Mỹ thời điểm. Nếu nàng trên, mặt không có những cái đó đốm đen, kia sẽ là bộ dáng gì đâu. Hắn không biết cái này cửu tiểu thư muốn tới nơi này làm cái gì. Nhưng là vân thượng tiếp được nhiệm vụ, chưa từng có không thể hoàn thành, cho nên cùng thật sự khẩn. Rốt cuộc là cái gì người ở theo dõi ta? Thiều âm cảm giác luôn có một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, nàng lập tức có cảnh giác. Lập tức, nàng làm bộ không có bất luận cái gì phát hiện, đi hướng này một cái tương đối thanh tinh đường phố. Vì... Thoát khỏi theo dõi người, nàng trực tiếp đi vào một tòa tên là Dược Thần Cư Y Quán. ngươi muốn mua cái gì? Một tiếng giòn xinh non nớt tiếng nói, từ quầy mặt sau vong thượng truyền đến, ngân châm. Thiếu âm mở miệng nói, theo tiếng nhìn qua đi, liền nhìn đến một cái người mặc màu xanh nhạt váy tiểu nữ hoa, động tác nhanh nhẹn mà nhảy xuống võng, mang tới một hộp ngân châm. Muốn nhiều ít ngân châm, một hộp vẫn là hai hộp. Tiểu nữ hoa cười hỏi, nàng bộ dáng hết sức kiều Tiếu, trứng ngỗng mặt phấn nộn phấn nộn, phảng phất muốn tích ra thủy dường như... Nào sau một đầu nhu thuận mặc phát, lấy màu xanh lá giải lùa trói thành mấy chục căn bím tóc, mũi nhọn chư ế nho nhỏ chuông bạc. Một hộp là đủ rồi, muốn bao nhiêu tiền? Thiểu âm không nghĩ tới như thế tiểu nhân nữ hoa liền ở chỗ này xem cửa hàng, duỗi tay mở ra hộp gỗ, bên trong có chuyên môn bố bao vây ngân châm, giải ngắn phẩm chất bất đồng. Xem này ngân châm tính chất cùng thủ công, đều là nặng. Gặp qua tốt nhất, đối này. Nàng cảm thấy phi thường vừa lòng, không nghĩ tới tùy tiện vào một nhà cửa hàng, là có thể mua được như thế tốt ngân châm, thật sự là làm nàng rất là kinh hỉ. Đối với nàng cái này thích nghiên tập y thuật người tới nói, có thể có một bộ hảo châm, có thể làm nàng như hổ thêm cánh, 10 cái tím thạch tệ, buồn y quán không mặc cả. Tiểu nữ hoa ngọt ngào nói, hơi mỏng phấn mặt môi đỏ, ân như chú sa, nhuận như đào yêu, nhẹ nhàng hướng tới hai bên một câu. Má lúng đồng tiền dạng ra một mặt thanh thiển ý cười Tím thạch tệ Thiểu âm nghe được nàng lời nói Lúc này mới ý thức được nàng xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng Chính là nơi này rốt cuộc thông dụng cái gì tiền Nàng cư nhiên không hỏi mẫu thân Ngươi không phải không có tiền còn tới mua đồ vật đi Tiểu nữ hoa nhìn thấy thiểu âm kinh ngạc bộ dáng Có chút phòng bị nhìn nàng Thiểu âm lấy ra túi tiền Mở ra túi tiền liền nhìn đến một mảnh tinh lượng tinh thạch tệ Ở lẽ, quang mang, này một túi tinh thạch tệ đều là tím màu lam, nàng cầm lấy một quả, có thể nhìn đến này tiền tệ giống như là thủy tinh giống nhau xinh đẹp. Cái này vậy là đủ rồi sao? Tím lam tệ đương nhiên đủ rồi, có thể mua trăm cái. Tiểu nữ hoa thu một quả tím lam tệ, lại tìm một đông lớn tím thạch tệ cấp thiểu âm, mượn cơ hội này thiều âm cũng hướng nàng thỉnh giáo nơi này tiền tình huống Nguyên lai loại này mây tía tinh thạch tệ là đại lục phía trên thông dụng tiền, dựa. Theo giá trị cao thấp bất đồng chia làm, từ kim tệ, mây tía tệ, tím lam tệ, tím thạch tệ, người thường một năm phí tổn không sai biệt lắm vì mấy trăm tím thạch tệ. Bất quá nàng này một túi tím lam tệ, nếu muốn mua một cái cửa hàng, khó khăn vẫn là rất lớn. Đúng rồi, người nơi này có hạt bồ đề cùng phi loan hoa sao? Nàng nhớ tới chính mình trên người độc, còn cần một ít dược liệu mới có thể phối ra giải dược nhà này y quán nhìn qua rất lớn nói không chừng có nàng yêu cầu dược liệu có ngươi muốn cái gì dược liệu chúng ta dược thần cư đều có ngươi xem nơi này tiểu nữ hoa vỗ vỗ bộ ngực phi thường kiêu ngạo nói duỗi tay chỉ chỉ một tảng lớn dược quầy mặt trên đánh dấu các loại dược liệu tên thật sự cái gì đều có thiểu âm theo tay nàng chỉ Đi đến dược trước quầy mặt nhìn lên, nhìn đến tảng lớn tảng lớn dược danh, nhiều phải gọi người hoa cả mắt. Nhìn đến rất nhiều hiếm thấy dược liệu, thậm chí là nàng chỉ ở cổ y thư mặt trên nhìn đến. Dược liệu đều là cái gì cần có đều có, nàng không cấm cảm giác trong lòng lửa nóng. Hoàng U, cha ngươi đã làm tốt cơm chưa, ngươi đi trước ăn đi, ta ở chỗ này là được. Một đôi trắng muốt nhu để xốc lên mảnh mạn, sau đó... Một cái tươi mát động lòng người tuổi trẻ nữ tử, liền mặt mang mỉm cười mà đi ra. Vũ mặt gì, ta đây liền đi vào lạc. Quân Hoàng U nghe được cha làm ăn ngon, liền chạy như bay vào phòng. Hạt bồ đề cùng phi loan hoa muốn bao nhiêu tiền. Thiếu âm mở miệng. dò hỏi, nhìn kia tiểu nữ hoa thân thủ phi thường nhanh nhẹn. Nữ tử này cũng là thâm tàng bất lộ. Cảm giác được cái này dựa thần cư khả năng không phải cái bình thường địa phương. Hạt bổ đề muốn 200 cái tím lam tệ, phi loan hoa muốn 800 cái tím lam tệ, ngươi nếu muốn mua, ta liền giúp ngươi lấy giá. Vũ mạt ôn hòa nói, thiểu âm nghe thấy cái này giá cả, không khỏi cảm giác nàng vốn dĩ liền trong túi ngượng ngùng hậu bao, càng thêm khẩn vài phần. Nàng phía trước thô, sơ giản lược phỏng chừng một chút, chính mình không sai biệt lắm chỉ có 100 cái tím lam tệ, căn bản là mua không nổi này đó dược liệu. Này hai loại dược liệu vốn là chân quý, nhưng lại không nghĩ rằng dược giới cao đến dòa người. Mạo muội hỏi một câu, này phụ cận nơi nào có thể thải đến hạt bồ đề cùng phi loan hoa sao? Ta thực yêu cầu này hai loại dược liệu. Đối phương trầm mặc trong chốc lát, liền ở thiểu âm cho rằng vũ mạt sẽ không nói cho nàng thời điểm, liền nghe. Được nàng trả lời, hạt bồ đề ở ngoài thành tiên tung sơn mới có, nhưng là nơi đó là thánh sơn, nghiêm cấm người thường tiến vào. Đến nỗi phi loan hoa, phi thường hiếm thấy, này phụ cận không có hoang dại, bất quá nghe nói võ tôn vương vương phủ loại một gốc cây phi loan thụ, thời tiết này là phi loan hoa khai thời điểm, chỉ là võ tôn vương đối này hoa yêu quý vô cùng, chỉ sợ cũng lấy không đến. Vũ mà tâm địa thiện lương, nhìn đến nàng như vậy thành khẩn hỏi, liền đem chính, mình biết đến nói cho nàng, đa tạ, ta có thể từ các ngươi y quán mặt sau rời đi sao? Có người xấu ở theo dõi ta. Thiểu âm biết được hai cái quan trọng dược liệu manh mối. Chuyến này cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Nghĩ đến phía sau theo dõi người. Không biết là ai phái tới. Nàng nhưng không có bị người dám thị thói quen. Vũ mặt nhìn thiểu âm mặt liếc mắt một cái. Hơi hơi ngẩn người. Ở nàng xem ra thiểu âm lớn lên phi thường an toàn. Lý nên sẽ không có sắc lang mơ ước mới. Đúng. Bất quá bảo không chuẩn cũng có một ít đặc biệt đam mê hái hoa tạc Chỉ là một cái chuyện nhỏ không tốn sức gì tiểu vội, Cho nên nàng gật gật đầu, Chỉ dẫn thiểu âm từ mặt sau lặng lẽ rời đi. Phượng Hy trạch nhìn thấy thiểu âm nửa ngày không có ra tới, Cảm giác có chút không thích hợp, Chờ đến hắn đi vào rượt thần cư thời điểm, Nơi nào còn có thiểu âm bóng dáng Này tiểu nha đầu cư nhiên ở ta mí mắt phía dưới lưu, Nếu như bị vũ hòa thuận vui vẻ đã biết, Ta đây chẳng phải là mất mặt ném lớn. Hắn vô vô cái chán, Chính mình thật sự là sơ suốt quá Không nghĩ tới này tiểu nha đầu như thế thú vị Xem ra muốn đuổi kịp nàng Còn phải tốn chút tâm tư Rời đi rửa thần cư lúc sau thiều âm hỏi mấy nhà hẻo lánh cửa hàng Chỉ cần là cho thuê giá cả Đều so nàng hiện giờ có được tài chính quý Xem ra hiện tại nàng Liền tính muốn khai cửa hàng Cũng là bất lực Không có cách nào Nàng chỉ có thể trước dẹp đường hồi phủ Nàng còn không có tiếng thiếu phủ, liền nhìn đến một đám quần áo hoa lệ tiểu thư cùng phu nhân, đang ở lẫn nhau đua đòi mua được vật phẩm trang sức. Tùy tùy tiện tiện một kiện, đều là giá cả sang quý. Các ngươi xem ta này cây châm, chính là vàng dòng chế tạo. Còn có ta này vòng tay, cũng là vàng ròng Bát tiểu thư thiểu thêu lấy ra hôm nay tân mua trang sức, đắc ý rào rạt khoe ra lên. Nàng mẫu thân tuy rằng là tiểu thiếp, nhưng lại là trong hoa lâu mặt tiếng tăm lừng lấy hoa khôi. Lớn lên vũ mị Nhiều vẻ Thâm đến cha sủm ái Hơn nữa mẫu thân Thời trẻ tiếp khách tích tụ Kia cũng đủ nàng quá thượng Giàu có sinh hoạt Quan trọng nhất chính là Nàng còn có một cái đê đệ Kia chính là trong nhà bảo ngươi này tính cái gì Ta mẫu thân nhưng cho ta Mua một chuỗi phấn hồng chân châu vòng cổ Đến lúc đó ở phù dung bữa tiệc Ta nhất định sẽ diếm áp hoa thơm cỏ lạ Đến lúc đó phản thượng cao chi Là có thể bay lên chi đầu đương phượng hoàng Lục tiểu thư thiếu na lượng ra, một cái chân châu vòng cổ, vẻ mặt khát khao nói, nàng từ nhỏ liền biết chính mình địa vị không bằng đích tỷ, cho nên nàng nhất định phải gả một cái có quyền thế người, mới có thể đủ đem những người khác đều đạp lên dưới chân. Lúc này đây nàng nương chính là hoa đại vốn gốc, cho nàng mua một cái chân quý phấn hồng chân châu vòng cổ, làm nàng nắm chắc chủ cơ hội, các ngươi nơi nào dùng đến như thế mất công lãng phí. Cái kia sử quỷ lúc này đây không phải cũng phải đi tham gia. Phù Dung Yến sao? Ta liền ngốc tại bên người nàng, bảo đảm cùng thiên tiên dường như hoa tươi cùng cước châu một so, này không lập tức liền hiện ra ra bổn tiểu thư Mỹ lệ động lòng người. Đại tiểu thư thiểu mạn ngồi ở hai người nâng ghế trên, khinh miệt nói, nghe mẫu thân nói cái kia sử quỷ cư nhiên không chết, lại còn có được đến lão thái quân đặc biệt cho phép tham gia Phù Dung Yến. Nàng liền tức giận đến không nhẹ, nguyên bản nàng nổi giận đùng đùng mà muốn đi tìm kia xử. Quỷ mẹ con tính sổ, nhưng là bởi vì suy xét đến quá hai ngày Phù Dung Yến sự tình quan trọng đại, nàng chỉ có thể trước nhìn xuống khẩu khí này, chờ Phù Dung Yến lúc sau lại giáo huấn kia tiện nha đầu. Đại tỷ nói đúng, đại tỷ lớn lên như thế đẹp, nhất định sẽ bị vo tôn vương coi trọng, đến lúc đó trở thành vương phi, cũng đừng quên dìu dắt một chút bọn tỷ muội a. Mọi người nhìn thấy đại tiểu thư trở về, bên người người hầu đều bưng hoa lệ xiêm y cùng với tinh mỹ trang sức. Trong lòng đố kỵ đến muốn chết, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại giành trước giật sau bài khởi mông ngựa. Võ tôn vương phi vị trí, phi ta mạc trúc. Đại tiểu thư thiểu mạn kiêu ngạo nói, dư quang liếc tới rồi chính hướng cửa đi tới thiểu âm, trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, nàng xử một cái ánh mắt. Mọi người ánh mắt liền như vạn tiễn tể phát hướng tới thiểu âm bắn chùm qua đi Nha, không biết chúng ta thiểu âm mỗi mỗi hôm nay mua cái gì thứ tốt Cũng cấp chư vị tỷ tỷ nhìn một cái A Không cần cất giấu sao Bát tiểu thư thiểu Thêu ngẩng đầu ưỡng ngực Nhìn đến thiểu âm kia xấu bộ dáng, Lập tức liền cảm thấy tự tin vô cùng Nàng tự nhiên biết thiểu âm không có tiền Ngay cả một kiện giống dạng quần áo đều mua không nổi Nói nói như vậy tự nhiên là muốn cho Thiều Âm trước mặt mọi người xấu mặt. Ai nha, thật đúng là Thiều Âm muội muội đã trở lại, 17 cuối năm với có một cái tên, này thật đúng là kỳ tích a. Dương tỷ, tỷ cần phải hảo hảo chúc mừng ngươi. Lục tiểu thư Thiều Na nhìn thấy Thiều Âm kia nghèo túng nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, cũng bắt đầu nói móc lên. Cùng cái này 17 năm liền một cái tên đều không có tiểu thư một đối lập, làm các nàng này đó thứ nữ Cũng cảm giác kiêu ngạo nhiều Chỉ sợ muốn kêu vài vị thất vọng rồi Ta không có cái gì có thể lấy ra tới cho các ngươi xem Thiểu âm nhìn thấy này đó người xa lạ Cùng với hôm qua bị nàng đã hạ hồ kẻ thù Nhàn nhạt nhìn các Nàng liếc mắt một cái Không hề có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng Lẫn nhau đua đòi có cái gì ý nghĩa Nàng không có chính là không có Không cần phùng má giả làm người mập muội muội Ngươi này liền không đúng rồi đi Đại tỷ cũng sẽ không đoạt ngươi đồ vật, ngươi lấy ra tới cho đại gia nhìn xem, có cái gì quan hệ đâu, hà tất như thế keo kiệt. Đại tiểu thư thiểu mạn hiển nhiên là mượn cớ báo thù, ý định là muốn cho thiểu âm hà không được đài, trước mặt mọi người xấu mặt. Mới cam tâm, thiểu âm phảng phất không có nghe được đại tiểu thư nói, mà là lập tức đi vào đại môn, tùy ý các nàng này đó nhảy nhót vai hề tự đạo tự diễn. Đứng lại, ngươi cư nhiên dám làm lơ ta. Thật to gan, đại tiểu thư thiểu mạng nhìn thấy thiểu âm liền xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, lập tức lớn tiếng quát lớn nói, người tới, đem nàng cho ta ngăn lại, ta xem ai dám, bổn tiểu thư là chủ, các ngươi là phó, ta phải về tiên vân cư, các ngươi ai dám ngăn. Cả, thiểu âm trong mắt hiện lên một mạt uy nghiêm, giọng nói tuy rằng không lớn thanh, lại có một cổ gọi người không có cách nào phản kháng lực lượng. Nghe được nàng nhắc tới tiên vân cư, này đó bọn hạ nhân tất cả đều ngừng bước chân. Thiểu âm rốt cuộc có hay không địa vị bọn họ không biết, nhưng này thiểu phủ chân chính người cầm quyền là tiên vân cư lão thái quân, ai có thể không biết. Hiện giờ thiểu âm liền ở tại tiên vân cư, ai biết lão thái quân rốt cuộc là cái gì ý. Tứ, dám lấy lão thái quân tới áp ta, bổn tiểu thư liền cố tình không sợ, ta liền không tin nãi nãi sẽ che chở ngươi cái này tiện nha đầu. Đại tiểu thư thiểu mạn tức muốn hột máu mà nhảy xuống, vọt tới thiểu âm trước người, giơ lên cánh tay muốn đánh nàng. Bang! Một tiếng thanh thúy cái tát thanh rõ ràng mà vang vọng ở trong không khí, đồng thời cũng kinh rớt vô số trọng mắt. Ngươi, ngươi dám đánh ta! Đại tiểu thư thiểu mạn che lại sưng đỏ khuôn mặt, nước mắt đột nhiên trào ra hốt mắt, lớn tiếng gào khóc lên, ở thiểu phủ cửa làm cho mọi người mặt. Bị này tiếng xấu lan xa xấu nữ đánh Nàng mặt tất cả đều ném hết Liền hứa ngươi đánh người khác Không được người khác đánh trả sao Ngu ngốc Ngươi quá ngây thơ rồi Thiểu âm khóe môi gợi lên một mặt lạnh lùng độ cung Quay đầu nhìn về phía mặt khác Xứng sờ ở một bên tiểu thư cùng di nương Các ngươi cũng muốn ngăn ta Nhàn nhạt nói âm Làm mọi người cảm giác đáy lòng một trận thật Lạnh Vội vàng động tác nhất trí mà lắc đầu Này kẻ điên liền đại tiểu thư đều dám đánh, càng đừng nói những người khác. Xem nàng bộ dáng này, nhất định là có cái gì cậy vào, rất có thể là lão thái quân ở sau lưng chống lưng. Nếu không cho tới nay nhát gan yếu đuối cửu tiểu thư, như thế nào sẽ trở nên to gan lớn mật. Sự ra khác thường tất có yêu, mọi người giờ phút này nơi nào còn dám lắm miệng một câu. Thiểu âm nhìn thấy tất cả mọi người đều doa choáng váng, không để ý đến. Các nàng... Mà là đi nhanh dảo bước tiến lên thiểu phủ đại môn Quang Minh chính đại mà đi vào trong phủ Các ngươi như thế nào không truy Đại tiểu thư thiểu mạn bị một cái tát đánh đến đầu óc choáng váng Mắt đầy sao sẹt, đầu thanh tỉnh một ít Mới phát hiện thiểu âm đã đi vào Lập tức giận dữ mà giết gào lên Đại tiểu thư, chúng tiểu nhân không dám truy Bọn người hậu do dự nói Sợ không cẩn thận đắc tội lão thái quân Kia bọn họ sau này liền không có đường sống Không, có phế vật, tất cả đều là phế vật, đại tiểu thư thiểu mạng khí tạc đầu, nguyên bản liền ở phát sốt, lúc này bị như thế đại nhục nha cùng kích thích, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, mau đem đại tiểu thư đỡ đi vào, lập tức đem việc này bẩm báo đại phu nhân, giao cho đại phu nhân quyết đoán, trong lúc nhất thời, thiểu phủ cửa loạn thành một đoàn, có người kinh ngạc, có người khó hiểu, cũng có người vui sướng khi người gặp họa nhưng duy nhất tương đồng chính là mọi người đều ở chờ mong lập tức đã đến phủ dung yến